Liền tính là nàng không biết nhìn người thì thế nào Bỏ đa xuống giếng Ngươi cho rằng ngươi là cái gì người tốt Hồ Thúy Nga tức giận mắng Còn hung hăng phỉ nhổ Lý Hương Vân chừng lớn hai mắt Tựa hồ là không nghĩ tới Hồ Thúy Nga hỏi như vậy Hồ Thúy Nga vừa thấy Lý Hương Vân chột ra Cười lạnh liên tục Ngươi chính là tới xem ta náo nhiệt Ngươi cái này hắc tâm chàng ra hỏa Lý Hương Vân sở sở chính mình cầm Nghiêng đầu Nghi hoặc hỏi Hồ Thúy Nga, rốt cuộc là cái gì cho ngươi như vậy ảo giác, cảm thấy ta là người tốt đâu. Nàng không nghĩ tới không phải bởi vì trột ra mà là ngoài ý muốn Hồ Thúy Nga đối nàng nhận chi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật là có thể nhậm ngươi niết bẹp xoa viên cục bột A Lý Hương Vân Phụt bật cười, Hồ Thúy Nga trăm triệu không nghĩ tới, Lý Hương Vân thế nhưng liền như vậy thừa nhận chính mình không phải người tốt. Ngươi cho rằng ngươi cầm lý tú linh bạc muốn đem ta đính hôn cấp lại tam lúc sau, ngươi còn có thể làm ta không ghi hận ngươi. Càng miễn bàn ở lý ra thời điểm, ngươi là như thế nào ngược đãi ta? Này từng cọc từng cái, ngươi là cảm thấy ta đầu óc không hảo thiện quên A vẫn là cảm thấy ta lòng giả quá rộng quảng không mang thù nha. Ngươi nếu là cho rằng ta sẽ như vậy tính, ngươi cũng thật chính là phải thất vọng, ta người này không khác thói quen. Chính là thích hồi báo, có thủ báo thủ có ân báo ân. Ngươi, ngươi muốn cho ta chết. Hồ Thúy Nga đôi môi run rảy, nàng. Chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình khống chế không được ở phát run. Ta đương nhiên tưởng a Lý Hương Vân nhẹ nhàng bật cười. Kỳ thật, ta đã sớm có thể cho ngươi rời đi Lý Trường Thịnh. Tỉ như, tốn chút tiền tìm mấy cái mạo mỹ lại hiểu chuyện nữ nhân. Ngươi cảm thấy Lý Trường Thịnh là cái loại này có thể vì ngươi kiên trì người sao, bên ngoài nữ nhân chính là so ngươi sẽ hống nam nhân, đem Lý Trường Thịnh cùng đại bảo hống lại đây, đem ngươi cấp đá ra Lý ra, chính là quá sự tình đơn giản. Hoặc là, không cho ngươi rời đi Lý ra, làm ngươi ở Lý gia vì nô vì tỳ, cả ngày hầu hạ bọn họ, làm cho bọn họ đối với ngươi không đánh tức mắng, cũng là không thành vấn đề. Lý Hương Vân nói ra mỗi một chữ đều làm Hồ Thúy Nga trên người lánh một phân. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Hương Vân thế nhưng có nhiều như vậy âm ngoan chú ý. Nàng khiếp sợ nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, hai mắt hoảng sợ mở to, hoàn toàn không thể tưởng được, ở nàng. Không biết thời điểm, Lý Hương Vân đã sinh ra nhiều như vậy âm hiểm tính toán. Ngươi, ngươi ngươi không phải người, Hồ Thúy Nga bị phẫn tức giận mắng. Lý Hương Vân che miệng bật cười Hảo tâm khuyên nhủ Ngươi á Thật là Tức giận cái gì Ta chỉ là ngấm lại Không phải không có làm sao Ngươi xem ngươi Không phải cùng đại bảo còn hảo hảo sinh hoạt ở Lý Gia Ta cũng không tìm nữ nhân thông đồng Lý Trường Thịnh A. Hồ Thúy Nga hừ một tiếng Đừng tưởng rằng như vậy ta Liền sẽ cảm thấy ngươi là hảo tâm Ta đương nhiên không lòng tốt như vậy Lý Hương Vân thế nhưng phụ hoa gật đầu, thập phần thẳng nhiên thừa nhận Hồ Thúy Nga nói, ta chỉ là luyến tiếc vì các ngươi này đó rác rưởi tiêu tiền, thiệt tình không đáng giá. Một hơi, đột nhiên chắn ở Hồ Thúy Nga ngực, nghẹn đến mức nàng là xanh cả mặt, hé miệng đại đại khẩu mồn to thở dốc, lúc này mới không có bị Lý Hương Vân cấp khí ngất xỉu đi. Không đợi nàng hoan quá mức tới, liền nghe được Lý. Hương Vân không nhanh không chậm tiếp tục nói, Kỳ thật đâu, ta trả thù ngươi làm gì đâu. Không ý nghĩa sao? Nhiều lắm chính là làm ngươi thương thân thôi. Chính là ngươi vẫn luôn đau lòng người lật qua đầu tới đối phó ngươi, kia ý nghĩa đã có thể bất đồng. Thể xác và tinh thần đều thương lúc này mới có ý tứ nha. Hồ Thúy Nga hai mắt hoảng sợ trừng lớn, cả người run như run rẩy, mất đi huyết sắc đôi môi run rẩy, run run rẩy rẩy mắng, xúc sinh, ngươi chính là cái xúc sinh. Súc sinh A. Lý Hương Vân sở sở chính mình cầm, ở cân nhắc cái này xưng hô. Ngươi Nương thường xuyên từ ngươi nơi này lấy tiền, cho ngươi để để cùng cháu trai. Hiện tại ngươi nương vì tự bảo vệ mình, không màng ngươi chết sống. Lý Xảo Nhi cùng đại bảo, nhưng đều là ngươi phủng ở lòng bàn tay bảo, bọn họ vì chính mình sinh hoạt an ổn, thả rằng ngươi đi chầm đường. Ta cảm thấy theo chân bọn họ so sánh với, Cái này xưng hô ta giống như còn không quá xứng, bọn họ so. Với ta càng thêm danh xứng với thật. Lý Hương Vân cười, nhìn hồ Thúy Nga trắng bệch đến không có nửa điểm huyết sắc mặt, cười đến phá lệ vui vẻ. Ngươi, ngươi đây là trả thù. Hồ Thúy Nga cắn chính mình môi, thật mạnh lưu lại một loạt dấu răng. Đúng vậy, Lý Hương Vân gật đầu, ngươi khi dễ ta nhiều năm như vậy, năm lần bảy lượt muốn hủy hoại ta. Ta trả thù ngươi không phải thực bình thường sao? Chẳng lẽ, Ngươi còn tưởng cùng ta tới cái tương phùng nhất tiếu mẫn ân kiều A? Chính ngươi ngu ngốc đừng tưởng rằng người khác đều là ngốc tử. Lý Hương Vân cười nhạo nói, Chính mình chuyện xấu làm tẫn, Ngươi còn nghĩ ta tha thứ ngươi. Ngươi không phải là đầu óc có bệnh đi. Thế nhưng có như vậy vọng tưởng, Hồ Thúy Nga đã nói không nên lời lời nói, Cả người run run, Lánh, Đây là một loại súng nước đến trong xương cốt lạnh léo, đông lạnh đến nàng không ngừng phát run. Lý Hương Vân đây là muốn chí nàng vào chỗ chết. Lý Hương Vân, ngươi sẽ không sợ bị. Người khác biết, Hồ Thúy Nga hoán nửa ngày, lúc này mới lạnh giọng chất vấn. Chính là nàng chính mình đều không có nhận thấy được. Nàng nói ra nói đều là mang theo âm dung. Uy hiếp hiệu quả chính là đại đại rơi chậm lại. Biết, biết cái gì? Lý Hương Vân khó hiểu hỏi, biết ngươi là như thế ác độc, như thế hắc tâm trà, như vậy âm hiểm máu lạnh, Hồ Thúy Nga càng nói càng là sinh khí, càng thêm nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa đem chính mình miệng đầy hàm răng cấp, cắn, căn bản chính là một cái xúc sinh, Lý Hương Vân nghe xong, không chỉ có không có lo lắng, ngược lại là cười. Chậm gì gì sửa sang lại một chút tay áo, không chút để ý hỏi, ngươi nói này đó, như thế nào, ngươi tưởng không thừa nhận. Hồ Thúy Nga bộ mặt dữ tợn nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, tin tưởng hiện tại Lý Hương Vân đã bị giết 180 lần. Không, ngươi hiểu lầm, Lý Hương Vân cười đến ưu nhá, ta tuyệt đối thừa nhận, ở Hồ. Thúy Nga đắc ý cười lạnh chung, Lý Hương Vân lúc này mới không nhanh không chậm sau khi nói xong mặt nói, vấn đề là ai tin đâu. Hồ Thúy Nga ngẩn ngơ, đột nhiên lớn tiếng hô lên, Lý Hương Vân, ngươi cái này xúc sinh, ngươi muốn hại chết ta, ngươi cho rằng ngươi như vậy thiết kế ta là có thể thành công sao, ta không phục, lớn như vậy động tính, liền tính là cửa trong coi thôn dân rời đi một khoảng cách cũng nghe tới rồi, vội vàng chạy tới. Cửa phòng ẩm một chút đã bị phá. Khai, nhìn đến kia vội vàng thôn dân. Hồ Thúy Nga trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Nàng sẽ bị Lý Hương Vân tính kế. Nằm mơ, Lý Hương Vân muốn hại nàng. Nàng khiến cho tất cả mọi người biết, Lý Hương Vân có bao nhiêu ác độc. Hồ Thúy Nga, ngươi làm gì? Ngày thường khi dễ Hương Vân còn chưa đủ sao. Hiện tại liền chờ cùng ngươi tư thông nam nhân bắt được. Các ngươi hai cái cùng nhau chầm đường, thành thật điểm nhi. Thôn dân quát lớn nói, làm Hồ Thúy Nga ngây dại, những người. Này như thế nào như thế thiên vị Lý Hương Vân cái này tiện bì tử. Đây đều là nàng thiết kế hại ta, ta là bị oan ủng. Hồ Thúy Nga vội vàng vì chính mình biện bạch nói. Thôn dân vừa nghe, trầm mặc. Hồ Thúy Nga trong lòng vui vẻ, nàng liền biết, sự tình là có chuyển cơ. Hương Vân, ngươi tới làm gì? Người này căn bản chính là tính xấu không đổi. Thôn dân một câu, đem Hồ Thúy Nga trong lòng vừa mới dâng lên vui sướng ngạnh sinh sinh cấp đánh nát. Các ngươi dựa vào cái gì? Không tin ta. Hồ Thúy Nga tức giận đến mắng to, vốn là nghẹn ngào giọng nói kêu lên là càng thêm khó nghe. Đương nhiên, nói ra nói cũng là đồng dạng khiến người chán ghét. Nga ta đã biết, các ngươi dựa vào nàng kiếm tiền. Nịnh bợ nàng, thôn dân nghe xong, càng là giận sôi máu, trực tiếp mắng trở về. Ngươi cùng người khác sinh nhi tử, là hương vân thiết kế. Ngươi hướng hổ ra lấy tiền là hương vân thiết kế. Nhà ngươi lý xảo nhi cùng đại bảo chỉ lo chính mình không. Mà ngươi cũng là hương vân thiết kế. Đừng chuyện gì nhi đều lại đến người khác trên người, nhìn xem chính mình làm chuyện gì. Thôn dân một hồi chất vấn xong. Quay đầu tới khuyên Lý Hương Vân, Hương Vân, đừng tức giận với người như vậy, không đáng giá. Hảo, Lý Hương Vân gợi lên khóe môi đối với thôn dân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồ Thúy Nga, khí định thần nhàn cười, xoay người rời đi. Ta thật là oan ủng, các ngươi không thể như vậy đối ta. Hồ Thúy Nga kinh. Hoảng hô to, Lý Hương Vân bọn họ rời đi, không biết vì cái gì. Làm nàng trong lòng không xuống dốc hốt hoảng Giống như nàng hy vọng cuối cùng theo kia cửa phòng đóng cửa Liền cùng bị nhốt ở bên ngoài dương quang giống nhau biến mất Phòng trong, hồ thúy Nga còn ở La To Ngoài phòng, thôn dân đang an ủi Lý Hương Vân Ngươi thiếu phản ứng loại người này Ân Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu Cảm tạ thôn dân hảo ý Cuối cùng chung Quy vẫn là không có tìm được nam nhân kia Lý Chính mang theo thôn dân đem Hồ Thúy Nga cấp áp tải về trường bình thôn Ở trong thôn đem Hồ Thúy Nga tội danh cấp công bố ra tới Ở người trong thôn chứng kiến dưới Trực tiếp đem cột lấy Hồ Thúy Nga cấp nhét vào lồng heo Nâng tới rồi bờ sông Đương ra Cứu ta cứu ta ta là oan uổng Hồ Thúy Nga khóc đến đã không có nước mắt Thanh âm ách không được Chỉ có thể là gào khan Liền tính là như vậy Nàng cũng không có từ bỏ cầu cứu Lý Trường Thịnh ngày thường đối nàng Khá tốt A. Lúc này chỉ cần hắn mềm lòng một chút Nàng liền có đường sống Chẳng sợ trở về bị Lý Trường Thịnh đánh một đốn Nàng cũng có thể sống sót nha Nơi nào nghĩ đến Lý Trường Thịnh thế nhưng lạnh nhạt nhìn nàng Liền cùng không có nghe được dường như Đương ra Ta theo ngươi nhiều năm như vậy a. Ngươi như thế nào liền như vậy tàn nhẫn tâm A. Hồ Thúy Nga chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi cùng người khác làm ra loại chuyện này tới, ta cho ngươi bạch bạch dưỡng nhiều năm. Như vậy nhi tử, hiện giờ, ta thành toàn thôn người chê cười, ngươi làm ta cứu ngươi. Lý Trường Thịnh rốt cục là trầm khuôn mặt mở miệng, chẳng qua nói ra nói, chứ bỏ làm Hồ Thúy Nga càng thêm tuyệt vọng ở ngoài, không có bất luận cái gì tác dụng. Lý Chính nhanh đưa nàng ném, Lý Trường Thịnh quay đầu thúc giục Lý Chính, Lý Chính gật đầu, khoát tay, phụ trách chấp hành thôn dân đã đi tới. Lý Trường Thịnh, ngươi cái không lương tâm, ngươi không chết tử tế được. Hồ Thúy Nga Tuyệt vọng tiêm thanh kêu to, thanh âm bén nhọn đến đâm vào mọi người hai lỗ tai sinh đau. Ngươi nam nhân kia có lương tâm, bỏ xuống ngươi chạy, ngươi nương ngươi nhì nữ có lương tâm, không cần ngươi. Ngươi có bản lĩnh tìm bọn họ đi Lý Trường Thịnh hung tợn nói xong Đi phía trước hai bước Nổi giận đùng đùng một chân đá vào lồng heo thượng Hồ Thúy Nga đem hắn thể diện Kéo xuống tới đặt ở trên mặt đất hung hăng dẫm Nàng còn dám mắng hắn Tìm chết Lồng heo ở sườn dốc Thượng nhanh chóng lăn lộn, Bạn Hồ Thúy Nga thét chói tai Thình thịch một chút liền rớt vào trong sông Chỉ phiên nổi lên một cái bọt nước Sau đó liền không còn có mặt khác động tính, Lý Trường Thịnh động tác quá nhanh, liền chấp hành người đều bị hắn cấp lộng ngốc, cuối cùng nhìn về phía Lý Chính, Lý Chính vẫy vấy tay, dù sao cũng xử trí, quản hắn ai động tay đâu, Lý Trường Thịnh như vậy thở phì phì đi trở về, đại gia ai cũng chưa nói thêm cái gì, rốt cuộc lúc này Lý Trường Thịnh tâm tình, chính là tương đương phức tạp, người trong thôn cũng đều lý giải. Lý Hương Vân đi tới Lý Chính bên người Nói Lý Chính ra ra Ta có một việc hy vọng ngài có thể giúp ta một phen Ấn Chuyện gì Lý Chính hỏi Lý Hương Vân đem sự tình nói xong lúc sau Lý Chính vừa nghe Liên tục gật đầu Ngươi yên tâm đi Việc này ta cho ngươi làm Đa tạ Lý Chính ra ra Lý Hương Vân nói lời cảm tạ xong lúc sau Lúc này mới về nhà Đến nỗi lúc này trong núi, nam nhân chính run bẩn bật đứng ở tại chỗ, thường thường trộm ngó một chút trước mắt hắc y nhân, sợ tới mức hắn là thẳng nuốt nước miếng. Ngươi có thể đi rồi. Hắc y nhân đồng bạn lại đây, sau khi nghe xong đồng bạn nói lúc sau, lúc này mới mở miệng. Là, là, nam nhân vội vàng ôm chính mình tiểu tay nải quay đầu liền chạy. Hắn không biết này đó là người nào, nhưng là... Hắn biết này đó là hắn không thể trêu vào người như vậy đủ rồi. Đem hắn từ trong phòng giam cấp làm ra. Tới, khiến cho hắn ở trước mặt mọi người vạch trần hắn cùng Hồ Thúy Nga chi gian sự tình. Chỉ cần đem chuyện này làm tốt, hắn không chỉ có không cần tiếp tục ngồi tù lại còn có có thể được đến 50 lượng bạc. Đi xa tha hương, hắn vì cái gì không làm, có thể giữ được tánh mạng còn có bạc lấy, hắn lại không phải ngốc tử. Nữ nhân về sau còn sẽ có, Nhi tử còn có thể tái sinh, Mệnh đã có thể chỉ có một cái, Xác định nam nhân sau khi rời khỏi, Hai cái hắc y nhân lúc này mới, Nhanh chóng trở về, Cùng nhà hắn chủ tử phục mệnh, Sự tình đều làm thỏa đáng. Trịnh Dục thịnh hỏi, Là, Đem ngay lúc đó tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói nói, Trịnh Dục thịnh phân phó, Là, Hắc y nhân nhanh chóng đem sự tình tất cả đều cấp nói một lần, một chút cũng chưa rơi xuống, thậm chí ngay cả Lý Hương Vân ở trong phòng cùng Hồ Thúy Nga một chỗ khi lời nói tất cả đều nói. Rốt cuộc bọn họ ẩn thân ở nơi tối tăm, này đó thôn dân là phát hiện không được. Ngay cả đêm Nam. Nhân kia thần không biết quỷ không hay mang đi, Cũng đều không có kinh động bất luận kẻ nào.ở đến tất cả đều nghe xong lúc sau, Trịnh Dục Thịnh mới làm cho bọn họ đi xuống. Giảng Vân cảm thán một tiếng, Lý cô nương tâm tư thật đúng là kín đáo, này trả thù thật là đủ tàn nhẫn. Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem là... ai nữ nhân. Trịnh Dục thịnh đắc ý nói, cười đến kia kêu một cái sán lạ. Giảng Vân vô ngữ, đó là Lý cô nương làm được sự tình hảo sao, nhà hắn chủ tử khoe. Khoang cái gì? Hắn hiện tại đều lười đến khinh bỉ nhà hắn chủ tử, mất mặt. Cũng ít nhiều chủ tử tìm được người nam nhân này phối hợp Lý Cô Nương. Nói cách khác, Lý Cô Nương trả thù nhưng không có như vậy thuận lợi. Giản Vân vẫn là muốn khen tặng nhà hắn chủ tử một chút, dù sao cũng là chủ tử sao. Vạn nhất nhà hắn chủ tử một cao hứng, nhiều cho hắn chừa chút ăn đúng không? Kia không giống nhau. Trịnh Dục thịnh bàn tay vung lên, khẳng định nói, nếu không phải Hương Vân. Nói, Những người khác cũng làm không đến hiệu quả tốt như vậy. Từ bắt đầu bố trí, đến cuối cùng phản kích, mỗi một bước đều làm như vậy hoàn mỹ. Này cũng chính là Hương Vân A. Giản Vân vừa nghe, đến, minh bạch, khen tặng nhà hắn chủ tử không bằng khen ngợi Lý Cô Nương hiệu quả hảo. Đó là, Lý Cô Nương chính là đem Hồ Thúy Nga một nhà còn có Lý Trường Thịnh tâm tư nắm chắc đến cực kỳ tinh chuẩn. Từng bước một, Căn bản là không cần Lý Cô Nương cố sức, chính bọn họ liền chó cắn chó cắn khai. Kể từ đó, Lý Cô Nương còn có thể đứng ngoài của không chỉ có trả thù Hồ Thúy Nga bọn họ, lại còn có không tổn hao gì nửa điểm chính mình hảo thanh danh. Giản vân cái này khen ngợi, tuyệt đối không trái lương tâm, thiệt tình thực lòng. Nếu là từ lúc bắt đầu, Lý Cô Nương liền cùng Hồ Thúy Nga bọn họ chính diện đối thượng, cuối cùng liền tính là thắng, cũng sẽ rơi xuống một cái bất hiếu đanh đá áp danh. Hiện giờ phương pháp, chính là không thể tốt hơn. Lý! Cô nương thủ đoạn cao minh, hắn là bội phục, nhưng là nhà hắn chủ tử kia vẻ mặt khoe khoang bộ dáng như thế nào như vậy thiếu tấu đâu. Giản Vân yên lặng quay đầu, nhèo nhèo nắm tay, tay ngứa, không dám đánh đánh không lại nhà hắn chủ tử thật sự liền không có suy xét quá một việc sao. Bọn họ những người này nhưng tất cả đều không có cái tức phụ nhi. Nhà hắn chủ tử tổng ở bọn họ trước mặt khoe khoang lý cô nương. Thật sự dễ dàng khiêu khích nhiều người tức giận. Thật sự. Hừ. Nếu là bọn họ cùng nhau đánh có thể đánh thắng được nói. Đã sớm đối nhà hắn chủ tử tập thể công kích. Trịnh Dục thịnh đứng dậy. Cười một tiếng. Chịu đựng. Giản vân ngẩn người. Lúc này mới phản ứng lại đây. Nhà hắn chủ tử là nhìn ra tới bọn họ bi phẫn tâm tình Không chỉ có đã nhìn ra Lại còn có cố ý khoe khoang Như thế mà còn nhìn được thì còn có gì không nhìn được nữa Quá khi dễ người Chủ tử Như vậy chúng ta thực dễ dàng nhìn không được gì hà phạm thượng Giản vân cắn răng Trịnh Dục thịnh dối tay Sở sở chính mình cầm Tựa hồ là suy nghĩ một chút Sau đó cười Các ngươi công phú ta tính một chút trừ phi có kỳ ngộ bằng không Thật không hy vọng Giản vân một búng máu ngạnh Ở trong cổ họng thiếu chút nữa không phun ra tới Thật quá đáng Thật quá đáng Liền tính là chân tướng Như vậy giáp mặt nói ra Thật sự hảo sao Nếu chủ tử như vậy Kia hắn liền phải ra đại chiêu Chủ tử Lý cô Âu nương còn không phải lệ vương phi Đâu Giản vân đắc ý hơi hơi ngẩn đầu Nhìn nhà hắn chủ tử Hừ, khoe khoang cái gì khoe khoang? Lý cô nương còn không có đáp ứng nhà hắn chủ tử đâu." Trịnh Dục Thịnh duỗi tay một phách giản vân bà vai, không chút nào nhụt chí, "Ít nhất ta có mục tiêu." Dứt lời, cười rời đi. Kia tiếng cười đắc ý, khoe khoang làm người ngứa răng. Chờ đến Trịnh Dục Thịnh sau khi rời khỏi, giản vân trên mặt bi phẫn, nhanh chóng bị tươi cười sở thay thế được, đáy mắt là tràn đầy vui mừng ý cười. Nhà hắn chủ tử từ gặp được Lý Cô Nương lúc sau, thật là mở rộng cửa lòng. Trước kia cũng sẽ cùng bọn họ nói dỡn hai câu, chẳng qua, kia tiếng cười cũng không có nhiều ít thiệt tình thực lòng nhẹ nhàng. Cả người đều là trống chân lạnh băng. Hiện giờ, chủ tử sống. Hắn hiện tại là càng thêm kiên định Lý Cô Nương là nhà hắn chủ tử mệnh định chi nhân. Có thể hòa tan nhà hắn chủ tử lánh, làm nhà hắn chủ tử có cảm xúc phật phòng. Không hề chỉ là trên chiến trường lạnh nhạt binh Khí Càng ngày càng giống một người bình thường Hắn thích hiện giờ thoải mái Chủ tử Mà chờ đến cơm chiều thời điểm Nhìn đến chính mình kia phân đồ ăn không có ngày Hôm qua từ lý cô nương phiêu hương Các mang về tới món kho Giản vân kinh ngạc hỏi Như thế nào không ta Chủ tử nói Xem ngươi như vậy tinh thần Ăn ít một đốn khá tốt Đỡ phải tinh lực quá mức tràn đầy Ám một nhanh chóng gặm lỗ tốt cánh gà, ngay cả xương cốt đều vào vị, bị hắn răng rắc răng rắc tất cả đều. Cấp cắn, cay giá tiên hương ở trong miệng nổ tung, mỹ vị đến thật là đình không được khẩu. Giản vân, hắn một chút đều không thích hiện giờ chủ tử. Vương Quế Hoa tẩy hảo chén, lúc này mới vào phòng, trên mặt tươi cười là một khắc cũng chưa biến mất quá. Ngươi hôm nay là thật cao hứng. Trần mạnh mẽ cười tiếp nhận Vương Quế Hoa trong tay chậu nước, Ninh Hảo bộ muốn sát cái bàn. Được rồi, ta đến đây đi. Vương Quế Hoa một phen đoạt lấy rẻ lau, Ngươi làm một ngày việc. Quái mệt. Ta đương nhiên cao hứng, Hồ Thúy Nga rốt cuộc đã chết. Vương Quế Hoa oán hận nói, Ngày thường liền ngược đãi Hương Vân, Còn muốn đem Hương Vân hứa cấp lại tam, Phân ra lúc sau còn không có xong. Xứng đáng. Tao báo ứng, Trần Mạnh Mẽ chính là một chút đều bất đồng tình Vương Quế Hoa, làm ra như vậy sự tình tới, thật là không biết xấu hổ. Ngày thường đãi nhân khắc nghiệt, xứng đáng như vậy kết quả. Trần Mạnh Mẽ cùng Vương Quế Hoa là ở thế Lý Hương Vân cao hứng. Ngược lại là Lý chính bên kia ở mặt ủ mày ê. Hồ Thúy Nga không có, Lý Trường Thịnh lại là như vậy tâm tính, chỉ sợ Hương Vân Nhật Tử càng không hảo quá A. Cha, ngài ở lo lắng hương vân. Triệu Trường Khang đi đến, nhìn đến thở ngắn than dài Lý Chính, hỏi một câu. Hôm nay Lý Trường Thịnh thực khác thường. Lý Chính càng là cân nhắc càng là không yên tâm. Hồ Thúy Nga làm ra cái loại này rèm pha tới. Lý Trường Thịnh chính mình động thủ đem nàng trầm đường cũng bình thường. Triệu Trường Khang nói, đến nỗi Lý Xảo Nhi cùng đại bảo, tất cả đều bị Lý Trường Thịnh lưu tại hồ gia, này cũng không có gì vấn đề vốn di Lý Sảo Nhi cùng đại bảo đều không phải Lý Trường Thịnh hài tử, hắn hiện tại hận chết hồ Thúy Nga, lại như thế nào sẽ dưỡng kia hai đứa nhỏ Lý Trường Thịnh như thế nào như vậy dứt khoát đem hồ Thúy Nga cấp đá đi xuống Lý Chính nhíu nhíu mày, có chút không minh bạch, lúc trước mua trở về cũng là hoa không ít tiền cha, ngài nói cái gì đâu triệu trường Khang vừa nghe Giờ khóc giờ cười nhìn chính mình phụ thân. Hồ Thúy Nga đều làm ra loại này rèm pha tới. Cái nào nam nhân chịu được? Chẳng lẽ, ngài còn tưởng rằng Lý Trường Thịnh sẽ đem Hồ Thúy Nga bán? Đương nhiên, Lý Chính khẳng định nói. Nếu là cưới tơi cũng liền thôi, không thể bán cũng không thể hưu. Hưu là tiện nghi nà. Tự nhiên là trầm đường. Cũng đừng quên, Hồ Thúy Nga là có bán mình khế A” Lý Chính đột nhiên một phách chính mình cái chán. Đúng rồi, ta xuẩn. Triệu Trường Khang càng thêm hồ đồ, hắn cha đây là làm sao vậy? Lý Trường Thịnh hiện tại chính là con nắm chắc. Lý Chính lắc đầu thở dài. Nếu là trước đây, trong nhà thiếu tiền, Lý Trường Thịnh liền tính là khí điên rồi, cũng sẽ lựa chọn đối hắn có lời nhất phương pháp đổi bạc. Hiện giờ, hắn không thiếu bạc, tự nhiên là như thế nào hết giận như thế nào tới. Triệu Trường Khang cảm thấy hắn cha hôm nay có thể là thật sự bị khí hồ đồ, lời nói không thể hiểu được, cha, Lý Trường Thịnh nơi nào có bạc, hừ, Lý Chính hừ một tiếng, hắn là không bạc, nhưng là hương vân có á, Triệu Trường Khang khiếp sợ há to miệng lắp bắp nói, không, không thể nào, nói vậy, Lý Trường Thịnh có phải hay không quá không biết xấu hổ, hắn cái gì làm không được, Lý Chính nhíu mày. Ngón tay bực bội gõ mặt bàn Cũng không biết Hương Vân Nha đầu muốn như thế nào ứng đối Ai? Hồ Thúy Nga bất quá chính là cái thiếp Lý Trường Thịnh chính là Đỉnh một cái dưỡng phụ một cái cha tên tuổi Hương Vân muốn như thế nào phản kháng Phiền toái A trong chăn chính lo lắng Lý Hương Vân chính là không có bất luận cái gì ý tưởng Tiếp tục đem nên muốn chuẩn bị ra tới Thức ăn đều cấp chuẩn bị ra tới Sau đó rửa mặt nghỉ ngơi Hồ Thúy Nga chết Đó là tất nhiên, Hồ Thúy Nga xử lý xong rồi, nên là Lý Trường Thịnh, không vội, từ từ tới. Dù sao nàng trước muốn kiếm tiền phát triển sự nghiệp, thuận tiện xử lý một chút những việc. Này, nàng nhưng không có quên, vị kia thế thân nàng mạo nhận nàng cha mẹ hảo muội muội nàng sẽ giống nhau giống nhau hảo hảo xử lý, đều sẽ không bỏ qua. Ngày kế Lý Hương Vân ăn uống no đủ, tinh thần 10 phần chuẩn bị đồ vật. Trong chốc lát đi chấn trên khai cửa hàng, thôn dân đã sắp sửa vận đi chấn trên đồ vật tất cả đều trang lên xe, liền chờ Lý Hương Vân ra tới, trực tiếp liền có thể đi rồi. Những việc này, Lý Hương Vân tất cả đều giao cho triệu trường Khang, nàng luôn. Luôn đều là thích đương phủi tay trưởng quầy, chỉ cần kiếm tiền là được, nàng cũng không phải là một cái không bỏ quyền người. Tất cả đồ vật đều trộm trong tay quá mệt mỏi, Nàng thích thoải mái dễ chịu hưởng thụ. Hương Vân, đồ vật đều tề. Triệu trường khang tất cả đều kiểm kê xong rồi. Đối với Lý Hương Vân nói. Hảo, phiền toái trường khang thúc. Lý Hương Vân mỉm cười gật đầu. Vừa muốn lên xe rời đi. Đã bị người cấp ngăn cản. Kinh ngạc nhướng mày. Lý Hương Vân từ trên xe. Nhảy xuống tới. Hỏi, cha, chính là có việc. Ngày hôm qua mua tới đồ vật. Ngươi đều để chỗ nào rồi Lý Trường Thịnh trầm khuôn mặt hỏi Mặc cho ai vừa thấy đều biết Tâm tình của hắn thật không tốt Cũng là Hôm qua mới đã xảy ra loại chuyện này Hắn tâm tình nếu là hảo mới là lạ Người trong thôn không có một cái Qua đi cùng Lý Trường Thịnh chào hỏi Sợ bị lan đến Chỉ là có điểm kỳ quái Lý Trường Thịnh đây là tới làm gì Thứ gì Lý Hương Vân bị hỏi đến sửng sốt Mô Cấp đại bảo đồ vật Lý Trường Thịnh cũng không vòng vo Gọn gàng dứt khoát hỏi Kia đồ vật không cho bọn họ Ngươi cho ta phóng ta trong viện đi Vài thứ kia Lý Hương Vân ngẩn ngơ Tựa hồ là không nghĩ tới Lý Trường Thịnh thế Nhưng tới nói những việc này Lý Trường Thịnh vừa thấy đến Lý Hương Vân ấp A ấp úng bộ dáng Tức giận đến gân xanh bạo khiêu Lý Hương Vân Ngươi có ý tứ gì Vài thứ kia ngươi có phải hay không tưởng chính mình lưu trữ, nói tốt là cho đại bảo. Đại bảo không cần, chẳng lẽ không nên hiếu kính ta, ngươi còn chính mình tư tàng đi lên, ngươi thật đúng là đủ hiếu thuật. Trung quanh thôn dân vừa nghe, từng bước từng bước biểu tình thật là xuất sắc hay thay đổi, Lý Trường Thịnh cũng quá không biết xấu hổ đi. Kia đồ vật đưa đến hổ ra, ra loại chuyện này không đưa ra đi. Lý Trường Thịnh còn không biết xấu hổ chạy đến nơi đây tơi muốn. Hắn từ đâu ra mặt? Cha, ngươi muốn vài thứ kia. Lý Hương Vân bị Lý Trường Thịnh hỏi đến. Sửng sốt, sửng sốt. Vừa thấy đến Lý Hương Vân trột ra: Lý Trường Thịnh chính là trong lòng bốc hỏa, hùng hổ doa người chất vấn nói. Đồ vật đâu? Ngươi có phải hay không cũng khinh thường ta. Hồ Thúy Nga làm ra loại chuyện này tới. Hắn hiện tại ra cửa liền cảm thấy mọi người đều ở nghị luận hắn, đều khinh thường hắn, Lý Hương Vân cũng dám khinh thường hắn. Triệu Trường Khang vừa nghe, chân mày cau lại, Lý Trường Thịnh trong lòng không thoải mái cảm thấy mất mặt, bình thường. Nhưng là cũng đừng đem này hòa khí giải đến Hương Vân trên người. Hương Vân chiêu ai chọc ai, những việc này cùng nàng có cái gì quan hệ, trong lòng là không tán đồng Lý Trường Thịnh nói. Nhưng là Triệu Trường Khang cũng không có đứng ra nói chuyện Hắn minh bạch Lúc này vì Hương Vân xuất đầu Chỉ biết kích thích đến Lý Trường Thịnh Làm hắn đối Hương Vân càng không tốt Cha Ngài nói cái gì đâu Ta như thế nào sẽ khinh thường ngươi đâu Lý Hương Vân lắc đầu phủ nhận Kìa Đồ vật cho ta đưa đi Lý Trường Thịnh nói “Kia đồ vật không có Lý Hương Vân cười khổ nói Không có Lý Trường Thịnh ngẩn người, ngay sau đó bạo nộ, Lý Hương Vân, ngươi có phải hay không cảm thấy ta phế vật, ta ớt ức, loại này nói dối ngươi cũng nói ra tới. Ta nói cho ngươi, mặc kệ thế nào, ta đều là cha ngươi, liền tính ngươi phân ra đi ra ngoài thì thế nào, ta còn là cha ngươi. Lý Trường Thịnh lớn tiếng quát lớn làm triệu trường khang mày gắt gao ninh thành một. Cái ngật đá, Lý Trường Thịnh đây là hoàn toàn không biết xấu hổ sao. Hắn muốn làm gì? Muốn dùng dưỡng phụ cái này tên tuổi hám hại Hương Vân không thành. Vài thứ kia không cho ta đưa đi. Chính ngươi đảo hưởng thụ đi lên. Thật là hảo khuê nữ. A Ngươi chính là như vậy hiếu thuật. Ngươi chính là như vậy làm người con cái. Lý Trường Thịnh nhiến răng nhiến lời mắng. Một tiếng một tiếng. Chính là muốn dùng hiếu thuật đại nghĩa áp chết Lý Hương Vân. Lý Trường Thịnh cấm miệng. Lý Chính đuổi lại đây, người còn chưa tới trước mặt, trước rất xa mắng một giọng nói. Trung quanh thôn dân vội vàng tránh ra lộ, làm cho Lý Chính lại đây. Bọn họ không có phương tiện vì hương vân ra mặt, Lý Chính tổng còn hảo điểm nhi. Lý Chính, như thế nào? Ta giáo huấn chính mình khuê nữ cũng yêu cầu Lý Chính nhúng tay. Lý trưởng thịnh âm dương quái khí hỏi, nếu là nói trước kia, hắn còn sẽ chăng một trang. Che giấu một chút chính mình tâm tư Nhưng là Hồ Thúy Nga Sự tình đối hắn kích thích thật sự là quá lớn Sở hữu thể diện tất cả đều mất hết Hắn còn có cái gì hảo trang huống chi Hiện tại hắn phản ứng dị thường Cũng có thể nói là bị Hồ Thúy Nga sự tình cấp kích thích Bị kích thích hắn mới tính tình đại biến Đầu sỏ gây tội cũng chỉ có thể là không biết xấu hổ Hồ Thúy Nga Cùng hắn có cái gì quan hệ Hắn chính là người bị hại. Ngày hôm qua cả đêm hắn chính là cân nhắc thấu. Hắn làm gì phóng thoải mái hưởng phúc nhật tử không hảo. Hảo hưởng thụ. Vẫn là nói. Ở Lý Chính xem ra. Này phân ra đi ra ngoài con cái liền không cần hiếu Thuận chính mình cha mẹ. Nếu là Lý Chính như vậy cho rằng nói. Chúng ta liền đi quan phủ. Tìm đại lão gia cấp bình phân xử. Nói ra đại thiên đi. Lý Hương Vân cũng là muốn hiếu Thuận hắn. Ai nói Hương Vân không hiếu Thuận ngươi? Lý Chính nhíu mày quát lớn nói. Hiếu Thuận, đem đồ vật chính mình giấu đi hưởng thụ, làm ta ăn, cỏ ăn chấu. Đây là hiếu Thuận Lý Trường Thịnh cười. Lạnh liếc xéo liếc mắt một cái Lý Hương Vân. Theo sau ánh mắt dừng ở Lý Chính trên người, trong mắt chăm chọc không chút nào che giấu. Lý Chính, ngươi liền tính là bất công nàng. Cũng không thể như vậy thiên đi. Lý Chính mày càng ninh càng chặt Cố tình Lý Trường Thịnh liền cùng không có nhìn đến dường như Lo chính mình nói Liền tính là nàng có thể làm người trong thôn kiếm tiền Nhưng là Nên hiếu Thuận vẫn là muốn hiếu thuật Đừng tưởng rằng có điểm tiền Liền có thể Tổn hại luân thường Lý Trường Thịnh cuối cùng mấy chữ nói được rất nặng Làm Lý Hương Vân thân mình cua cua Tựa hồ là vô lực gánh vác Bên cạnh thím vội vàng đỡ Lý Hương Vân Trấn An nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, đồng thời đối với Lý Trường Thịnh trợn mắt giận nhìn. Cái này Lý Trường Thịnh quả thực là thật quá đáng. Lúc trước như thế nào đối đãi Hương Vân? Hiện tại còn không biết xấu hổ nói Hương Vân bất hiếu. Phi! Khó trách hổ Thúy Nga cho hắn đội nón xanh. Làm! Càn! Lý Chính nổi giận quát một tiếng, ngón tay chỉ điểm Lý Trường Thịnh. Ngươi dám nói Hương Vân không hiếu thuật. Trên đời liền không còn có so hương vân càng hiếu thuận hài tử Lý Trường Thịnh cười nhạo một tiếng Nói rõ là không tin Lý Chính nói Trước mắt bao người Đều có thể đem thứ tốt tất cả đều chính mình tư tàng lên Ngầm còn không biết thế nào đâu Như vậy kêu hiếu thuận Lý Chính Ngươi thật đúng là trợn mắt nói nói dối Ngươi biết vài thứ kia đi đâu nhi Sao Lý Chính quát lớn một tiếng Cấp toàn thôn người phân Phân, Lý Trường Thịnh sửng sốt, ngay sau đó bạo nổ đó là ta đồ vật, dựa vào cái gì cấp toàn thôn người Phân? Hương Vân làm ơn ta, Lý Chính tức giận đến ngược kịch liệt Phật Phòng, này xé rách ngụy trang Lý Trường Thịnh quả nhiên là so hồ Thúy Nga còn không biết xấu hổ, làm ơn người trong thôn không cần ở bên ngoài đàm luận hồ Thúy Nga sự tình, cho ngươi chừa chút thể diện. Lý Trường Thịnh ngẩn ngơ, chăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một chuyện Chuyện của ngươi Người trong thôn biết cũng sẽ biết Vì bảo toàn ngươi ở bên ngoài thể diện Kia một xe đồ vật Hương vân tất cả đều buông tha đi Tốt như vậy hài tử Ngươi còn nói nàng bất hiếu Ngươi muốn cái gì dạng hiếu Thuận. Lý chính mắng Không biết xấu hổ đồ vật Trung quanh người khác thường ánh mắt Làm lý trường thịnh cả người không được tự nhiên Chào mày Tức muốn hộp mau chất vấn, có phải hay không các? Ngươi không lấy vài thứ kia, liền sẽ ở bên ngoài nói bậy. Ai Lý Trường Thịnh, ngươi lời này nói nhưng không đúng rồi. Cái gì kêu chúng ta nói bậy, chẳng lẽ không phải sự thật sao? Có người xuất đầu, bên cạnh thôn dân lập tức phụ hòa, bọn họ đã sớm xem Lý Trường Thịnh không vừa mắt. Lòng tham không đáy không nói, còn như vậy vô sỉ. Trước kia chỉ tưởng Hồ Thúy Nga lòng tham ích kỷ, Lý Trường Thịnh là bị che giấu, hiện giờ xem ra à, này Lý Trường Thịnh cũng không phải cái. Cái gì thứ tốt, không nghe nói, nói thật còn phạm pháp, có bản lĩnh làm quan phủ bắt chúng ta a. Chính là, còn không thể nói, nếu không phải Hương Vân, ngươi cho rằng ngươi còn có mặt mũi ra cửa A. trở ra thôn bị người chọc khột sống đi. Lý Trường Thịnh liền tính là lại vô sỉ Cũng không chịu nổi nhiều người như vậy Cùng nhau chỉ trích hắn Hắn một người nơi nào nói được Quá nhiều người như vậy Sắc mặt chợt thanh chợt bạch Cuối cùng chỉ có thể là chạy trối chết Hương Vân Ngươi chính là quá hảo tâm Không sai Loại người này ngươi liền không nên đáng thương hắn Ai Xem các ngươi nói Các ngươi làm Hương Vân làm sao bây giờ Mặc kệ nói như thế nào Lý Trường Thịnh đều là Hương Vân dưỡng phụ, Hương Vân nếu là mặc kệ hắn, Chúng ta biết là Lý Trường Thịnh vô sỉ, Người khác đâu, Chỉ biết mắng Hương Vân bất hiếu à, Người trong thôn một năm miệng mười nói khai, Đều là ở quan tâm Lý Hương Vân, Thế nàng không đáng giá, Cảm thấy Lý Trường, Thịnh thật quá đáng, Lý Chính nhìn nhìn trong thôn phản ứng, Trong lòng thật là vui mừng không thôi, Hương Vân nha đầu làm nhiều như vậy nỗ lực, Rốt cục là làm đại bộ phận người bắt đầu xoay chuyển cái nhìn. Kể từ đó, Hương Vân ở hiếu tự trọng áp dưới. Rốt cuộc có một tia cứu vãn đường sống. Hương Vân nha đầu, không đơn giản a. Hảo, hảo A. Biết bảo hộ chính mình, đây là chuyện tốt. Lý Chính vui mừng gật gật đầu, thúc dục triệu trường khang chạy nhanh cùng Hương Vân đi chấn. Trên khai cửa hàng, đừng ở chỗ này hạt chậm chế công phu. Trịnh đại ca. Hôm nay sớm như vậy, còn chưa tới giữa trưa, trịnh dục thịnh sớm xuất hiện ở phiêu hương các, mới vừa cấp khách nhân báo ăn ngon thực lý hương vân kinh hỉ ngẩn đầu. Một ngày không thấy như cách tam thu, trịnh dục thịnh tiêu sái cười, nói không nên lời phong lưu phóng khoáng. Càng miễn bản kia hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ dung nhan, thật là thiếu chút nữa dẫn tới trong cửa hàng nữ khách thét chói tai. Quá đẹp! Xem đến bọn họ đều phải hôn mê, tim đập ra tốc, trên mặt nóng lên, thân mình có chút mềm, đặc biệt là này công tử thanh âm như thế nào là như vậy dễ nghe à, thấp thấp hoa hoa, liền cùng có cái móc nhỏ dường như, đem bọn họ hồn đều phải câu đi rồi, bọn họ thật là hâm mộ lại ghen ghét phiêu hương các lão bản nương A. thế nhưng bị như vậy có mị lực công tử ái mộ, quá hạnh phúc. Những cái đó nữ khách hâm mộ nhìn về phía Lý Hương Vân Lại phát hiện nàng cười đến bằng Phẳng, hơi hơi nhướng mày Trịnh đại ca, ta xem ngươi là thèm ăn đi Trịnh Dục thịnh đau lòng che lại ngực Kêu thảm, một tiếng Hương Vân, ngươi quá thương lòng ta Ta chính là vì ngươi mà đến Lý Hương Vân đột nhiên ái muội đối với trịnh Dục thịnh chấp mắt Thẹn thùng rảo ngón tay Trịnh đại ca ngươi đi vào trước ta lập tức liền qua đi, cuối cùng mấy chữ, Lý Hương Vân chính là nói vô cùng triền miên, cả kinh phiêu hương các khách nhân trợn mắt há hốt mồm, cô nương, này cũng quá lớn mật đi, Gió như ban ngày dưới cũng dám như thế, thật sự là khiếp sợ mọi người lại không biết người nào đó thế nhưng nhân Lý Hương Vân liếm diếm ánh mắt mà tim đập đại loạn huyết mạch phân chương, cũng may trịnh Dục thịnh tự chủ đủ cường, cứ việc đã là tim đập như cổ, nhưng là... Lý trí thượng tồn, Hương Vân trong lòng tưởng, tuyệt đối không phải nàng biểu đạt cái kia ý tứ. Quả nhiên, Lý Hương Vân cười khúc khích, bổ sung xong mặt sau màu chốt chữ, nấu cơm cho. Ngươi, dù cho sớm đã có chuẩn bị, cũng nghĩ đến kết quả này, nhưng là, Lý Hương Vân này bốn chữ vừa nói ra tới, trong lòng vẫn là có nhạt nhạt mất mát. Nếu là thật sự thật tốt, Nhưng trịnh Dục thịnh cũng không phải kia chỉ vì cái trước mắt người Cao giọng cười Đáp Hảo Vừa rồi trong cửa hàng di động ái muội không khí tan thành mây khói Trong tiệm mọi người vừa nghe Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ Hóa ra hai người kia đang nói đùa đâu Trịnh Dục thịnh đối với Lý Hương Vân gật gật đầu Mang theo giản vân hướng cửa hàng sau đi Đương hắn bước vào không người hậu viện lúc sau Trên mặt hài hước ý cười nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, buồn bực đến không được, lại thất bại. Chủ tử, ta cảm thấy ngài mị lực không thành vấn đề. Giản vân vội vàng mở miệng, nhỏ giọng an ủi một chút nhà mình thâm chịu đà kích chủ tử. Trong tiệm những cái đó nữ khách chính là tất cả đều bị ngài hấp dẫn, kích động thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Bọn họ ngất xỉu đi có? Dám dùng? Trịnh Dục thịnh bực bội thấp sất. Hắn muốn hấp dẫn chính là Hương Vân Hảo sao? Những người khác cùng hắn có cái gì quan hệ? Giản Vân nuốt nuốt nước miếng, nhà hắn chủ tử hòa khí thật sự rất lớn a. Xem ra là tương đương buồn bực. Kỷ thật ngài vừa rồi nhiều lời vài câu, có lẽ Lý Cô Nương là có thể cảm giác được ngài nói chính là nói thật, mà không phải trêu trọc. Giản Vân kiến nghị nói, Ngươi mau tỉnh lại đi. Trịnh Dục thịnh khinh thường chứng mắt nhìn Giản Vân, Liếc mắt một cái Không biết hương vân căn bản liền không nghĩ thành thân sao Ta nghiêm trang cùng nàng nói Về sau chỉ sợ liền bằng hiếu đều làm không thành Tiếp tục nói cái giấm a. Lúc ấy hương vân trong mắt kia kêu một cái sạch sẽ trong suốt Nửa điểm kiều diễm đều không có nhấc lên Nàng là thật sự đem hắn trở thành hảo huynh đệ Có thể làm hương vân tiếp thu hắn Hắn là thật cao hứng Nhưng là Đổi cái quan hệ tiếp thu Hắn sẽ càng cao hứng Ai trịnh Dục thịnh than Nhẹ một tiếng Xua xua tay Không sao Ít nhất hiện tại Hương Vân là cùng ta quan hệ tốt nhất Có thể cùng nàng nói như vậy cười Ta chính là duy nhất một cái So với trường bình thôn mọi người Hắn hiện tại là Hương Vân trong lòng đệ nhất vị Đến nỗi hắn tưởng quan hệ từ từ tới đi Nóng nảy Chỉ sợ sẽ đem Hương Vân cấp dò chạy May mắn hắn có chuẩn bị tâm lý, nói cách khác, vừa rồi thiếu chút nữa lòi. Đặc biệt là hương vân ánh mắt lưu chuyển kia điểm điểm nhu tình vựng. Nhiễm mở ra, hắn thiếu chút nữa xúc động quá khứ đem người cấp kéo vào trong lòng ngực. Giản vân nhìn nhìn nhà hắn chủ tử, cảm than nói, chủ tử, ngài còn rất sẽ tự mình an ủi. Trịnh Dục thịnh mặt đen, một cái tát vỗ vào giản vân cái ót thượng. Nhìn chầm chầm ôm đầu ủy khuất kêu đau giản vân thấp giọng mắng Cái gì kêu tự mình an ủi Đây là sự thật Ngươi chờ Không dùng được bao lâu Ta cùng hương vân liền không chỉ là bạn tốt quan hệ Trịnh Dục thịnh chính là tương Đương tự tin Hiện giờ hắn đã ở hương vân trong lòng chiếm tuyệt đối quan trọng vị trí Chỉ cần hắn thay đổi một cách vô tri vô giác sớm muộn gì có một ngày Hắn liền có thể đem hương vân cấp cưới về nhà Chờ đến Lý Hương Vân làm tốt cơm chưa, trịnh Dục thịnh trong lòng về điểm này tiểu buồn bực đã sớm biến mất. Trịnh đại ca, ngươi an bài người kia xuất hiện thật là quá kịp thời. Lý Hương Vân không phải ngốc tử, cái kia cùng hồ thúy Nga tư thông nam nhân, như thế nào sẽ? Như vậy vừa khéo ở lúc ấy xuất hiện, còn trước mặt mọi người thừa nhận, vừa thấy chính là trịnh Dục thịnh bút tích. Ta cả ngày chạy đến ngươi nơi này tới ăn cơm. Không làm điểm cái gì, ta chính là ngượng ngùng lại đây có ăn có uống lên. Trịnh Dục Thịnh bơn cợt cười nói, một bộ hắn chiếm đại tiện nghi bộ ráng. Cứ việc tới ăn. Lý Hương Vân cười nói, đúng rồi, sau lại thế nào? Trịnh Dục Thịnh quan tâm hỏi, sau lại nha, Lý Hương Vân đem sự tình phía sau tinh tế cùng. Trịnh Dục Thịnh nói một chút, nghe xong lúc sau, Trịnh Dục Thịnh nhíu mày cười lạnh. Này Lý Trường Thịnh rốt cục là không ngủy trang, lộ ra tướng mạo săn có tới. Hồ Thúy Nga cái này tấm một đa không có, hắn vừa lúc lấy cớ chính mình bị kích thích tính tình đại biến. Lý Hương Vân buồn cười nói ra Lý Trường Thịnh ý tưởng. Người này a, muốn chiếm tiện nghi, tổng hội nghĩ đến các loại kỳ ba lấy cớ. Kia cũng không có chơi qua ngươi đi. Trịnh Dục thịnh đối với Lý Hương Vân. Khơi màu ngón tay cái. Mua một xe đồ vật, Lý Trường Thịnh là một chút đều không có vớt đến. Này một xe đồ vật, đổi lấy trường bình thôn thôn dân duy trì, lại không có làm Lý Trường Thịnh chiếm được tiện nghi. Làm hắn xem tới được lấy không được, nghẹn chết hắn. Màu chốt nhất chính là, ngươi còn rơi xuống một cái hiếu thuận thanh danh. Phỏng trừng Lý Trường Thịnh trở về sắp tức chết rồi. Trịnh Dục thịnh cười ha ha, hương vân, ngươi là nghi như thế nào? Chiêu này... Sự là cao à Không có biện pháp Ai làm ta là một cái hiếu thuận hài tử đâu Lý Hương Vân nhún vai Hài hước cười nói Hai người nhìn nhau cười Cái loại này ý tưởng tương đồng Sinh ra cộng minh vui sướng cảm giác Làm hai nhân cách ngoại thoải mái Lý trưởng Thịnh như vậy đối ta Ta còn mua đồ vật cho hắn Nằm mơ đi thôi Lý Hương Vân đối với Trịnh Dục Thịnh Không hề giữ lại triển lam ý nghĩ của chính mình Liền tính là tiêu tiền Ta cũng muốn dùng ở đối ta có lợi địa Phương Hiện tại ai còn có lý do nói nàng không hiếu Thuận Lý Trường Thịnh nói muốn tiếp hồi đại bảo Nàng chính là ngoan ngoan nghe lời Đưa tiền Nàng lo lắng Lý Trường Thịnh có hại Mua đồ vật Chính là Lý Trường Thịnh chính mình đáp ứng Mua đồ vật lúc sau Vô pháp cấp hồ thúy Nga Kia nhưng cùng nàng không có nửa điểm quan hệ Đồ vật đến không được Lý Trường Thịnh trong tay, kia cũng là vì nàng làm ơn người trong thôn, cấp Lý Trường Thịnh lưu mặt mũi, từ đầu tới đuôi. Nàng nhưng tất cả đều là ở vì Lý Trường Thịnh suy nghĩ, đến nỗi vì cái gì sự tình không ấn Lý Trường Thịnh ý tưởng phát triển kia đã có thể không liên quan chuyện của nàng. Làm xinh đẹp, trịnh Dục thịnh khen, kia còn muốn trịnh đại ca phối hợp hào, Lý Hương Vân cười. Nam nhân kia xuất hiện chính là tốt nhất thời cơ Mới làm nàng kế hoạch tiến hành đến như thế thuận lợi Vẫn là Hương Vân thủ đoạn cao minh Trịnh Dục thịnh nghĩ đến hồ Thúy Nga bọn họ cho cắn chó bộ dáng. Liền nhìn không được cười to Lúc ấy hồ ra cửa chính là sướng vừa ra thật lớn diễn Xuất sắc tuyệt luôn Kỳ thật cũng đơn giản Lý Hương Vân cười khẩy nói Bất quá chính là một cái lợi tự thôi Vương Thị muốn lợi dụng Hồ Thúy Nga từ ta nơi này vớt tiền. Phát hiện Hồ Thúy Nga rèm pha bại lộ sẽ liên lụy đến nàng. Vương Thị tự nhiên muốn đem chính mình chích sạch sẽ. Hồ Thúy Nga bị chính mình mẫu thân vứt bỏ, trong lòng sinh hật, cắn ra Vương Thị tới. Vương Thị vì chỉ lo thân mình, đem Lý Sảo Nhi cùng đại bảo kéo vào chính mình trận doanh. Lý Sảo Nhi biết nàng không thể quay về Lý ra. Về sau duy nhất có thể dựa vào cũng cũng chỉ có thể là Hồ Gia. Kể từ đó, Hồ Thúy Nga liền thành bị đẩy ra hy sinh cái kia. Chẳng qua, Lý Hương Vân cười nhạo nói, Lý Sảo Nhi cho rằng Hồ Gia thật sự có thể cho nàng đặt chân sao. Ta cũng không tin, Hồ Gia nháo ra lớn như vậy chính là sự tình tới. Hồ Gia nam nhân một cái nghe được tiếng gió đều không? Có, một cái đều không có ra mặt, nói rõ là đồng dạng ích kỷ máu lạnh. Lý Sảo Nhi ở Hồ Gia Nhật Tử A quá sức Đối phó những người này rất đơn giản Chỉ cần lấy chù bọn họ nhất để ý đồ vật là được Như vậy bọn họ công thủ đồng minh lập tức liền biến thành nội chiến Lý Hương Vân Than nhẹ một tiếng Kiếp trước nàng gặp được cực phẩm thân thích chính là các loại cực phẩm Nàng buồn bực vài thập niên Đây đều là nhiều năm thảm thông giáo huấn tổng kết ra tới kinh nghiệm A Trịnh Dục Thịnh liên tục gật đầu loại này mang theo cái gọi là thân thuộc quan hệ vô lại khó nhất xử lý giao sắc chặt đây rồi nói rất có khả năng cho chính mình rước lấy một thân bêu danh nhân ngôn đáng sợ nghìn người sợ chỉ rất có khả năng bức tử một người hương vân xử lý lên chính là tương đương xảo rượu thanh danh không tổn hao gì còn làm những người đó được đến ứng có trừng phạt hảo hảo à hắn nghe đều thông khoái ăn qua cơm trưa lúc sau Trịnh Dục Thịnh nhưng không có lập tức rời đi, mà là giúp đỡ Lý Hương Vân bán đồ vật. Lý Hương Vân đem một người khách nhân tiến đi lúc sau, phụt một tiếng bật cười. Cười cái gì? Trịnh Dục Thịnh trong tay bay nhanh bao hảo giấy dầu bao, hỏi Lý Hương Vân. Nhà hắn Hương Vân cười rộ lên chính là đẹp, mỗi một cái tươi cười hắn đều không nghĩ bỏ qua. Trịnh đại ca, ngươi một ở ta trong tiệm, ta này sinh ý đã có thể hảo không ít. Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, bởi vì ta nhiệt tình, trịnh Dục thịnh, mở mịt nhìn Lý Hương Vân, suy nghĩ một cái lý do, bởi vì trịnh đại ca tú sắc khả san à, Lý Hương Vân bớn cợt chớp mắt, chọc đến trong tiệm mấy cái nữ khách đỏ bừng mặt, lão bả nương, ngươi nói cái gì đâu, hoàn toàn là ngươi trong tiệm đồ vật ăn ngon, đúng vậy đúng vậy, mấy cái nữ khách vội vàng phủ nhận, Chỉ là kia đỏ bừng gương mặt thẹn thùng bộ dáng không có chút nào thuyết phục lực. Đồ vật ăn ngon, người cũng đẹp, ăn ngon lại đẹp. Các ngươi chính là kiếm lời A. Lý. Hương Vân nhanh nhẹn bao ăn ngon thực, đưa cho khách nhân. trêu chọc nói. Lão bản nương, ngươi cũng thật sẽ nói. Nữ khách tiếp nhận chính mình mua đồ vật, nhấp miệng cười vô cùng cao hứng đi rồi. Hương Vân, đừng nhúc nhích, ta đi dọn. Trịnh Dục Thịnh nhìn thấy Lý Hương Vân đứng dậy muốn đi dọn đồ vật, vội vàng đứng lên, dành trước đi hậu viện. Giản Vân có thể làm nhà mình chủ tử đi dọn sao? Bay nhanh theo qua đi. Nhìn đến nhà hắn chủ tử đã tự tự nhiên nhiên đi lấy đầu. Phụ khô, hắn vội vàng qua khứ, chủ tử, ta tới. Như vậy điểm đồ vật, còn mệt không ta? Trịnh Dục Thịnh ngăn cản Giản Vân. Không phải, Giản Vân vội vàng nói. Này cùng có mệt hay không không quan hệ Làm nhà hắn chủ tử làm những việc này Là hắn thất trách A Miễn bản những cái đó lễ nghi phiền phức phá quy củ Trịnh Dục thịnh nở nụ cười Đây là cấp hương vân làm việc Không giống nhau Đến Giản vân đã hiểu Cấp lý cô nương làm việc Nhà hắn chủ tử vui Trong lòng Mỹ tư tư Hành ta đây liền mặc kệ Nhà hắn chủ tử cao hứng Hắn cần gì phải thảo người ghét đâu. Nghe được sao? Trịnh Dục Thịnh không đầu không đuôi một câu làm giảng Vân khó hiểu nhìn qua, cái gì? Cẩn thận nghe xong nghe, xung quanh không có bất luận cái gì dị thường động tĩnh. Vừa rồi Hương Vân nói ta tú sắc khả san. Trịnh Dục Thịnh đắc ý bộ dáng, làm giảng Vân dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa không nằm sấp xuống đất thượng. Chủ tử, này từ dùng đến nam nhân trên. Người thật sự hảo sao Giản vân vô ngữ Nhà hắn chủ tử có thể hay không có điểm tiền đồ Ngươi biết cái gì Trịnh Dục thịnh hừ một tiếng Ít nhất thuyết minh ta diện mạo vào hương vân mắt Giản vân chứ bỏ ha hạ ở ngoài Thật sự không biết nói cái gì mới hảo Liền hắn chủ tử này dung mạo Kia còn cần nói vào ai mắt sao Bao nhiêu người si mê hảo sao Bất quá lại nhiều nói Giản Vân cũng không có cơ hội nói, bởi vì hắn xem ra chủ tử tung ta tung tăng dọn đậu phụ khô. Hướng phía trước đi. Giản Vân che mắt, thật là không mắt thấy. Lại không mắt thấy giảng Vân cũng đến đi theo đi ra ngoài, lại không nghĩ, sau khi ra ngoài, hắn phát hiện, còn không bằng ở hậu viện đâu. Xem hắn ra chủ tử, đem đậu phụ khô phóng hảo lúc sau, bất động thanh sắc sửa sang lại sửa sang lại quần áo. Còn lộng lộng tóc ai có thể nói cho hắn? Nhà hắn chủ tử khi nào như vậy để ý chính mình bề ngoài? Nhà hắn chủ tử không phải vẫn luôn đi hào phóng không kềm chế được. Chiêu số sao? Hoặc là chính là cùng tòa băng sơn dường như... Nhậm này mưa rền gió dữ... Hắn tự lù lù bất động. Hiện tại đây là có chuyện gì? Giản vân thật sự rất muốn điên cuồng giết gào. Ngài mưu tính sâu xa đa mưu túc trí đâu... Ngài cao siêu thân thủ hiển hách chiến công đâu. Ngài vương gia tôn quý gia tài bạc triệu đâu. Nào giống nhau đều rất có cạnh tranh lực nha. Chủ tử, ngài thật sự không cần lấy sắc thờ người. Thực hiển nhiên, giảng vân tiếng lòng trịnh Dục thịnh là nghe. Không được, tiếp tục đi theo Lý Hương Vân ở trong tiệm bận rộn. Hiện giờ trại gà trứng gà sản lượng lên đây, cho nên mỗi ngày ngũ vị hương lỗ trứng gà cũng nhiều không ít. Nhưng là... Lý Hương Vân cũng không có làm quá nhiều, chỉ là cung ứng chung quanh khách nhân nhu cầu như vậy đủ rồi. Mặt khác tất cả đều giao cho vấn thiên các, làm cho bọn họ bán đi. Nàng chỉ lo lấy tiền là được, đồ vật bán đến không sai biệt lắm. Đột nhiên, Lý Hương Vân nghe được mềm mại thanh âm, tỷ tỉ, tỉ. Lý Hương Vân ngẩn đầu vừa thấy, mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc, ai u, bảo bảo, ngươi như thế nào lại đây? Đem trong tay đồ vật nhanh chóng chuẩn bị cho tốt, cho khách nhân lúc sau, Lý Hương Vân qua đi, một tay đem úc tư thần cấp ôm lên, sùng ái cỏ cỏ hắn khuôn mặt nhỏ, tư thần tưởng ngươi, úc tư hạo theo ở phía sau đi đến, tươi cười ôn nhu, ngày hôm qua chưa thấy được ngươi, làm hắn niệm một ngày, hôm nay chờ không kịp ngươi qua đi, chính hắn liền tìm tới, bảo bảo tưởng tỉ, tỉ, tỉ tỉ cũng tưởng bảo bảo A. Lý Hương Vân cười điên điên trong lòng ngực có chút thẹn thùng Tiểu Gia Hỏa. Ngày hôm qua nàng đáp ưng Lý Trường Thịnh muốn đi tiếp đại bảo sao. Tự nhiên liền trước tiên cùng Tiểu Gia Hỏa nói bất quá đi. Không nghĩ tới. Tiểu Gia Hỏa như vậy tưởng nàng A Như vậy đi. Các người đi vào trước. Ta bên này lập tức liền xong việc. Lý Hương Vân đối với Úc Tư Hạo nói. Này trong tiệm người đến người đi. Đụng tới Tiểu Gia Hỏa làm sao bây giờ. Hảo Úc Tư Hạo gật đầu, lôi kéo bị Lý Hương Vân phóng tới trên mặt đất Úc Tư thần tay nhỏ, hướng phía sau đi. Trịnh công tử, không cùng nhau đi sao? Úc Tư Hạo khách khí hỏi một câu. Không cần, ta ở chỗ này cấp Hương Vân hỗ trợ. Trịnh Dục thịnh hơi hơi mỉm cười, tương đương khách khí, cho thấy, hắn cùng Hương Vân quan hệ đã thân mật đến cùng nhau quản lý phiêu hương các kia hảo ta liền mang theo tư thần đi vào trước, Úc tư hạo tự nhiên nghe ra tới trịnh Dục thịnh khoe khoang, lại không có trực tiếp phản kích, chỉ là cúi đầu, đối với Úc tư thần nói một câu, chúng ta hãy đi trước, Hương Vân sớm một chút bán xong rồi, liền có thể nhiều cùng ngươi chơi một lát, này bất động thanh sắc thị uy, làm trịnh Dục thịnh nhíu mày, Úc tư hạo có ý tứ gì? Là nói hắn như thế nào đều so bất quá Úc Tư thần cái kia tiểu gia hỏa sao? Hừ, có cái gì hảo đắc ý? Hương Vân chỉ là thích cái kia tiểu gia hỏa, Lại không phải thích Úc Tư hảo, Muốn lợi dụng cái kia tiểu gia. Hỏa tiếp cận Hương Vân, Úc Tư hảo đắc ý đến quá sớm. Trịnh đại ca, Nơi này cũng không có gì sự tình, Ngươi đi nghỉ một lát đi. Lý Hương Vân cười nói, Trịnh rục thịnh nói hắn hôm nay không có việc gì, nàng tự nhiên không làm cho nhân gia mới vừa giúp xong vội liền rời đi. Trong chốc lát cùng nhau uống điểm trà ăn chút ăn vặt đi. Hành! Trịnh Dục thịnh mỉm cười gật đầu, vào hậu viện. Úc tư thần ở nhìn thấy hắn tiến vào, ngoan ngoãn hỏi, ca ca, có muốn ăn hay không điểm đồ? Vật! Trịnh Dục thịnh lập tức cảnh giác lên, hắn tuyệt đối sẽ không xem thường úc tư hạo đề đề. Hào. Trịnh Dục Thịnh cũng không phải là lùi bước người, ngồi xuống, mỉm cười hỏi, "Là cái gì thứ tốt?" Úc Tư Thần lấy ra tới một cái nho nhỏ giấy dầu bao, bước chân ngắn nhỏ tháp tháp tháp chạy tới Trịnh Dục Thịnh trước mặt, cử cho hắn, "Ca ca cấp." "Đa tạ." Trịnh Dục Thịnh duỗi tay, xóa nhẹ một chút tiểu gia hỏa đầu. Theo sau, thấy được tiểu gia hỏa hắc bạch phân minh mắt to, nhanh chóng hiện lên không được tự nhiên, tâm trí lại trưởng thành sớm, này cũng bất quá là một cái hài tử, luận khởi che giấu tâm tư cùng cảm xúc tới, hắn ở Trịnh Dục Thịnh cùng Úc Tư Hạo trước mặt thật là không đủ xem. Tiểu gia hỏa nhanh chóng chạy về tới rồi Úc Tư Hạo bên người, thẹn thùng tránh ở hắn phía sau, làm Trịnh Dục Thịnh nhìn không tới hắn. Trịnh Dục Thịnh cười, đại nho chính là đại nho, dạy dỗ ra tới đệ đệ cũng là như thế lợi hại này ứng biến năng lực, cường. A. Dùng hài tử thiên chân thẹn thùng tới che giấu vừa rồi không được tự nhiên, làm được là như thế tự nhiên thông thục, giống nhau tiểu hài tử đừng nói là tiểu hài tử, liền tính là người trưởng thành cũng ít có như vậy ứng biến năng lực. Vương gia quá khen. Tư thần còn nhỏ, yêu cầu học tập đồ vật còn rất nhiều. Úc Tư Hạo Khiêm Tốn nói, cho nên nói ta liền không thích các ngươi này đó người đọc sách. Cả ngày nói chuyện cong cong vòng nhiều như vậy Vẫn là mang binh đánh Giặc thông khoái Trịnh Dục thịnh khẽ hừ một tiếng Tùy tiện nói Chỉ tiếc Úc tư hạo cũng không có bị trịnh Dục thịnh cấp thuyết phục Tại hà như thế nào nhớ gió vương ra ở xa trường phía trên trừ bỏ đấu tranh anh dũng thẳng lấy quân địch tướng lãnh thủ cấp võ công ở ngoài Càng có kia bày mưu lập kế bên trong quyết thắng với ngàn dạm ở ngoài mưu lự đâu Có thể văn Có thể võ Vương gia, ngài vẫn là chớ có khiêm tốn. Úc Tư Hạo ý tứ nói thực minh bạch, nói hắn thích cong. Cong vòng, hắn Trịnh Dục Thịnh cũng không kém. Hai người tất cả đều là lòng có lòng già người, ai cũng đừng nói ai. Trịnh Dục Thịnh cười, không có nửa điểm quân bách, cũng liền ở Lý Hương Vân trước mặt, hắn mới có thể thật cẩn thận, đến nỗi những người khác những người khác cái nhìn ý tưởng cùng hắn có nửa văn tiền quan hệ sao? Trịnh rục thịnh thong thả ung dung đem giấy dầu bao cấp mở ra, nhìn nhìn bên trong đồ vật, đồ vật không lớn, cũng chính là nho nhỏ bánh bột ngô. Thoạt nhìn rất là xốp giòn, trịnh Dục thịnh cách giấy dầu bao, đem tiểu bính tử cấp bẻ ra, lập tức liền ngây ngẩn cả người, đã sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc tiểu ra hỏa từ úc tư hạo phía sau nhô đầu ra, dùng nhu nhu thanh âm cấp trịnh Dục thịnh giới thiệu, đây là tỉ tỉ cho ta làm. Trà bông tô bánh, ăn rất ngon, trịnh Dục thịnh không có nửa điểm ghen ghét, chỉ là cười, xem ra hương vân là rất đau ngươi á. Ấn, tỉ tỉ thích ta, úc tư thần thật mạnh gật đầu, trên mặt vui. Sướng cũng không phải là ngụy trang ra tới, ta muốn vẫn luôn cùng tỉ tỉ ở bên nhau. Nói xong, còn dùng hắn ước dầm rề mắt to nhìn trịnh Dục thịnh, vô tội đến giống như mới sinh nai con dường như liền tính là trên đời nhất lánh ngạnh tâm địa đều sẽ cầm lòng không đầu mềm mại xuống dưới trịnh Dục thịnh cười ngươi thích hương vân ấn úc tư thần đầu nhỏ thật mạnh điểm cái không ngừng hắn thích tỉ tỉ chính là liền tính là ca ca ngươi cưới hương vân ngươi cũng là không có cách nào cùng hương vân cả đời ở bên nhau trịnh Dục thịnh gợi lên khóe môi bởi vì ngươi tổng muốn lớn lên thành thân Có chính mình thê tử cùng hài tử Hương vân cũng sẽ có chính mình hài tử Nhìn tiểu gia hỏa sắc mặt nháy mắt đại biến Trịnh Dục thịnh lúc này mới chậm gì gì Tiếp tục đem câu nói kế tiếp nói xong trừ phi ngươi cưới hương vân Giản vân yên lặng che mặt Nhà hắn chủ tử thật là đủ tàn nhẫn Mềm mại một mặt chỉ biết đối lý cô nương bày ra Những người khác không bàn nữa Tiểu gia hỏa sắc mặt xoát một chút liền trắng Ngốc ngốc nhìn chầm chầm trịnh Dục thịnh, hiển nhiên là không nghĩ tới sự tình về sau sẽ như vậy phát triển. Ngốc ngốc xuất thần trong chốc lát lúc sau, tiểu gia hỏa chố mắt quay đầu, nhìn chính mình ca ca. Úc tư hạo lần đầu tiên có vô lực cảm giác, hắn từ nhỏ dạy dỗ đệ đệ, thế nhưng bị trịnh Dục thịnh người này dăm ba câu liền cấp thuyết phục, mất đi nên có phán đoán. Úc tư hạo đã đi tới, rũi, tay, Vừa bực mình vừa buồn cười xoa xoa Úc tư thần đỉnh đầu Lời hắn nói ngươi cũng tin Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cưới Hương Vân Vốn là trêu gheo nói Lại ở Úc tư thần trịnh trọng chuyện là gật đầu lúc sau nghẹn đến Úc tư hạo thiếu chút nữa không hột máu Tiểu tử này thế nhưng còn nghiêm túc suy xét Như thế không đáng tin cậy đề nghị Tư thần như thế nào sẽ suy xét Ngày thường hắn giáo đồ vật tất cả đều đã quên sao Liền như vậy tùy tiện bị người cấp lừa dối Nhiều Nhất lại có 8 năm Ta liền có thể cưới tỷ tỉ, tỉ Hiện tại có thể định cái hoa hoa thân Úc tư thần tiểu lông mày nhăn lại Tựa hồ là cảm thấy vừa rồi cách nói có vấn đề Lắc lắc đầu Sửa miệng Tỉ tỉ so với ta đại Không phải hoa hoa hôn Là con dâu nuôi từ bé Úc tư hạo trợn mắt há hốt mồn Nhìn nhà mình nghĩ ra đối sách đề đề Cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn thế nhưng là nghiêm túc. Đúng vậy, con dâu nuôi từ bé chính là so với ta đại. Úc tư thần nói xong lúc sau. Cảm thấy cái này đáp án thật là hoàn mỹ, hai mắt sáng lấp lánh ngẩn đầu nhìn chính mình ka ca, ca. Úc tư hạo che mặt, hắn rốt cuộc dưỡng một cái cái gì ngoạn ý nhi ra tới. Hảo, có chí khí. Trịnh Dục thịnh chính là xem náo nhiệt không chê sự đại cổ vũ úc tư thần. Cùng ca ca ngươi hảo hảo thương lượng thương lượng. Các ngươi ca hai rốt cuộc là ai cưới hương vân tương đối hảo. Úc tư hảo than nhẹ một tiếng. Nhìn về phía trịnh Dục thịnh. Vương ra. Ngài như vậy nhưng có thật lỗi. Lạc. Trịnh Dục thịnh sờ sờ chính mình cầm. Nỗ lực hồi tưởng một chút. Sau đó thẳng nhiên hỏi. Bổn vương khi nào lỗi lạc quá. Giản vân yên lặng quay đầu. Không cần cùng nhà hắn chủ tử so ra mặt dày độ. Nhà hắn chủ tử nếu là nói chính mình là đệ nhị, thiên hạ tuyệt đối không người dám tự nhận đệ nhất. Một hơi ngạnh ở Úc tư hạo ngực, sắc mặt đổi đổi, bất đắc di than nhẹ một tiếng chắp tay nói, bội phục. Giản vân buồn đầu cười, nhà hắn chủ tử chính là lợi hại, dễ như trở bàn. Tay liền đánh vỡ nhân ra huynh đệ liên minh, tam ngôn hai câu liền làm đối phương nổi lên nội chiến. Nói cái gì đâu, như vậy cao hứng, Lý Hương Vân cười đi đến, tiểu gia hỏa liền cùng thấy chủ nhân tiểu cậu dường như vọt qua đi. Một đầu chui vào nàng trong lòng ngực, mềm mềm mại mại kêu, tỉ tỉ. Đồng thời, tiểu cánh tay khoanh lại Lý Hương Vân cổ, ôm không buông tay. Lý Hương Vân đem tiểu gia hỏa ôm lên, hôn khuôn mặt nhỏ một chút, mắt thấy phấn đô đô gương mặt đỏ lên. Chọc đến Lý Hương Vân cười to, tiểu gia hỏa ngượng ngùng vùi đầu ở nàng trong lòng ngực, Chỉ là lộ ra hai chỉ đỏ rực nhĩ tiêm, Đáng yêu đến nàng tâm đều sắp hóa, Sao lại có thể như vậy đáng yêu đâu, Quá phạm quy Tư thần cho ta ăn ngon đâu, Trịnh Dục thịnh cười nhấp tay tiểu tô bánh, Ta còn không có nếm đâu, Nhìn khá tốt ăn bộ dáng. Ai nha, Bảo bảo còn đem đồ vật cấp trịnh ca ca ăn đâu, Hảo ngoan, Lý Hương Vân cười khen ngợi Úc tư thần, Úc tư thần ở Lý Hương Vân trong, Lòng ngược ngượng ngùng vặn vèo tiểu thân mình Chọc đến Lý Hương Vân cười to Vài người ở hậu viện vừa nói vừa cười Ở trung tương đương vui sướng Một chút đều nhìn không ra tới Vừa rồi hậu viện bên trong kia phức tạp tranh đoạt quan hệ Chờ đến thời gian không sai biệt lắm Úc Tư Hạo lúc này mới mang theo Úc Tư Thần Cáo Từ Ra cửa lên xe ngựa lúc sau Phát hiện Úc Tư Thần hai mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chầm chính mình Úc tư hạo bất đắc dị than nhẹ, ngươi không phải là... nghiêm túc đi. Úc tư thần không nói gì, nhưng là khuôn mặt nhỏ tức giật, hiển nhiên là ở buồn bực. Úc tư hạo đỡ chán, nhìn cáo kính tiểu ra hỏa, ngươi sẽ không thật sự tin trịnh Dục thịnh nói đi. Úc tư thần ngón tay một chút một chút môi đẹp, rũ hai mắt, buồn không hé răng. Hương vân nếu là thành ngươi tẩu tử, ngươi liền có thể tùy thời nhìn đến. Nhưng là... Thành trịnh Dục thịnh thê tử ngươi đã có thể không thể tùy ý gặp được. Úc tư hạo cho hắn phân tích lợi hại quan. Hệ, tiểu gia hỏa ngẩn đầu, hai mắt đã không có vừa rồi do dự, tất cả đều biến thành tuyệt đối kiên định. Hiển nhiên, hắn đã nghĩ kỹ cái nào tương đối khả năng thực hiện. Mặt khác một bên, về tới trong nhà giảng vân lầu bầu, chủ tử, bọn họ hai anh em thật sự sẽ nội chiến sao? Ngươi đương Úc Tư Hạo cái này đại nho là giả sao? Hắn có thể làm thiên hà người đọc sách truy phủng, thuyết minh hắn là có thật bản linh, khẳng định sẽ lừa gạt được chính hắn đê đệ. Trịnh Dục thịnh, thuận miệng nói, Úc Tư Hạo tên này khắp thiên hạ đại nho chính là dựa lừa gạt thiên hà nổi tiếng. Nhà hắn chủ tử đây là có bao nhiêu chướng mắt Úc Tư Hạo A. Liền bởi vì Úc Tư Hạo cùng nhà hắn chủ tử đoạt lý cô nương sao? Hảo đi! Khẳng định chính là nguyên nhân này. Giản vân yên lặng tự hỏi tự đá. Vừa nhắc đầu, hắn phát hiện nhà mình chủ tử thế nhưng có chút buồn bực. Giản vân nỗ lực nghĩ nghĩ. Tựa hồ kia uuuu ra huynh đệ ở nhà hắn chủ tử thủ ha có hại. Nhà hắn chủ tử hôm nay rõ ràng là thắng một ván A. Nhà hắn chủ tử còn buồn bực cái gì? Trịnh Dục thịnh không nói. Giản vân cũng không hảo hỏi. Chỉ là biết nhà hắn chủ tử tâm tình không tốt. Làm người trong phủ đều tiểu tâm điểm nhi Chớ chọc nhà hắn chủ tử lại phiền lòng Đến nỗi Lý Hương Vân Một chút cũng không biết Ba người kia chi gian sóng ngầm kích động Về tới trường bình thôn Trong thôn người nhiệt tình cùng nàng chào hỏi Lý Hương Vân nhất nhất đáp lại Xem ra Nàng làm hết thảy có Hiệu quả Lý Trường Thịnh liền tính là lại nói nàng bất hiếu Trong thôn người cũng sẽ không một mặt giúp đỡ Lý Trường Thịnh Hoa Quế thím Lý Hương Vân ở trên đường gặp được Vương Quế Hoa, cười ngừng lại, thím là về nhà sao, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hảo nha, Vương Quế Hoa chính là không cùng Lý Hương Vân khách khí, trực tiếp ngồi trên xe lừa. Ngươi đứa nhỏ này cũng là, như vậy một xe ngựa đồ vật, liền tất cả đều cấp người trong thôn phân, chính mình không biết. Chửa chút, nàng chính là thế Hương Vân đau lòng bạc, không có việc gì. Lý Hương Vân nở nụ cười. Đại gia đi theo ta làm việc, xem như khao đại gia, đều không dễ dàng. Ngươi nha, chính là thiện tâm. Vương Quế Hoa cảm thán một tiếng, thiện tâm hảo, cần phải đề phòng điểm nhi ngươi cái kia dưỡng phụ. Ân, ta sẽ, thím. Lý Hương Vân gật đầu, đúng rồi thím, quay đầu lại ngày mai bắt đầu làm hai vị tỷ tỷ tới nhà của ta hỗ trợ làm đậu phụ khô đi, ta cấp các tỷ tỷ tính tiền. Cung. Còn nói cái gì tiền công không tiền công, trực tiếp làm cho bọn họ qua đi là được. Vương Quế Hoa khoát tay, Hương Vân làm chính mình ra khuê nữ đi hỗ trợ, đó là tín nhiệm, nàng như thế nào còn có thể đòi tiền đâu. Thím, đây cũng là thủ công a đương nhiên phải trả tiền. Lý Hương Vân cười nói, thím nếu là không thu tiền nói, ta nhưng ngượng ngùng làm các tỷ tỷ đi giúp ta. Hành Vương Quế Hoa vui tươi hơn hở một ngụm ứng hạ. Hương Vân, ngươi không cần như vậy. Để ý, Vương Quế Hoa mở miệng nói, ngươi thím ta mới sẽ không sợ Lý Trường Thịnh cái loại này người, ngươi nha, chính là quá cẩn thận rồi, quá bận tâm người khác. Hoa Quế Thím, ngài lời này, nhìn thấy Lý Hương Vân còn không thừa nhận. Vương Quế Hoa mặt nghiêm nói, ngươi cho ta không biết đâu, ngươi này tất cả đều là vì ta hảo. Ngươi còn không phải bởi vì lo lắng Hồ Thúy Nga đi ngươi nơi đó nháo sự, lúc này mới không có làm nhà ta hai cái nha đầu qua đi. Vương Quế Hoa, chính là xem đến minh bạch, Hương Vân như vậy vì bọn họ ra suy nghĩ, nàng cũng không thể giả ngu giả ngơ làm bộ xem không rõ, nhận không Hương Vân đối nhà bọn họ hảo. Hương Vân nha đầu này chính là săn sóc người. Nếu là Hồ Thúy Nga còn ở thời điểm, Hương Vân làm cho bọn họ ra hai cái nha đầu qua đi hỗ trợ. Hồ Thúy Nga nên có nhàn thoại nói. Rốt cuộc Hồ Thúy Nga cùng Lý Xảo Nhi cũng là nữ nhân. Hương Vân thỉnh người ngoài thế nhưng không thỉnh bọn họ hai cái. Hồ Thúy Nga còn không được nháo phiên thiên. Lúc ấy Hương Vân chỉ thỉnh Triệu Trường Khang ở hỗ trợ khai cửa hàng. Hồ Thúy Nga là nói không nên lời đi gì đó. Hiện giờ Hồ Thúy Nga không còn nữa. Hương vân lập tức khiến cho nhà hắn hai cái nha đầu qua đi. Ân tình này, nàng nhớ kỹ. Hoa quế thím, ta này không phải cũng là chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc sao. Lý hương vân cười nói, này không, gần nhất yêu cầu đậu phụ khô số lượng càng ngày càng nhiều, ta lúc này mới tìm người tới. Hỗ trợ. Được rồi, ngươi đương ngươi thím ngốc à. Vương quế hoa sảng khoái cười, một phách lý hương vân cánh tay. Ngươi thím đều minh bạch Tìm người hỗ trợ Tìm ai không được Làm gì một hai phải tìm nhà hắn Lý Hương Vân cười cười Không nói thêm gì Lúc trước hoa Quế thím chính là đối nàng nhiều có chiếu cố Hiện giờ nàng linh hồn đầy đủ hết khôi phục bình thường Tự nhiên phải về báo Này giữa người với người cảm tình chính là cùng sổ tiết kiệm giống nhau Chỉ lấy Không tổn nói Sớm muộn gì dùng hết Ai Thím Người nò là ai? Lý Hương Vân Kỳ quái nhìn trong thôn người xa lạ. Nói như vậy tơi trong thôn thủ công người xứ khác đều là từng người đi từng người cố chủ ra. Sẽ không ở trong thôn tùy tiện đi lại. Hơn nữa, người này vẫn là một cái phụ nhân. Tuổi đều có thể đương nàng nãi nãi còn mang theo một cái tiểu hài tử. Không giống như là tới thủ công. Lưu Đại Chủy bà bà. Vương Quế Hóa Đẻ Thấp Thanh Âm nói. Ai? Lý Hương Vân Kinh. Ngạc nhìn qua đi, Lưu Đại Chủy có bà bà, nàng chính là trước nay đến thôn này liền chưa thấy qua đâu. Năm đó có nói là đi lạc, có nói là ghét bỏ trong nhà nghèo chính mình chạy. Vương Quế Hoa lắc lắc đầu nói, này không, nghe nói là hôm qua buổi tối trở về. Lưu Đại Chủy bà bà, còn không phải là Đặng Công Công Nương sao? Này Đặng Công Công mới rời đi bao lâu, hắn biến mất nhiều năm mẫu thân liền đã trở lại. Nghĩ đến lúc ấy đặng công công đối đái Lưu Đại Chủy một nhà thái Độ, Lý Hương Vân như thế nào đều cảm thấy Lưu Đại Chủy cái này bà bà đột nhiên trở về có điểm không tầm thường A. Có phải hay không đặng công công bút tích Này Lưu Đại Chủy bà bà nhưng thật ra cùng trước kia không giống nhau Trong thôn có điểm cái gì tin tức Chính là chuyển đến bay nhanh Đặc biệt là Lưu Đại Chủy bà bà này biến mất nhiều năm người đột nhiên trở về Người trong thôn chính là tò mò Vương Quế Hoa đã sớm từ lưu đại chủy hàng xóm đại nương trong miệng biết. Lưu đại chủy... ra tình huống, trước kia lưu đại chủy cái này bà bà chính là rất mềm yếu, luôn là bị chính mình nam nhân đánh, lần này trở về liền cùng thay đổi một người dường như cường ngạnh không ít. Nhìn đến không, bên người nàng cái kia tiểu hài tử hình như là con trai của nàng. Nhi tử, Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn cái kia không đến 10 tuổi tiểu nam hài. Lưu Đại Chủy bà bà bao lớn số tuổi, tính tính tuổi, sinh đứa con trai này thời điểm, chẳng phải là muốn 40 mươi tả. Hữu, này ở mười mấy tuổi liền thành thân thời đại, nàng như vậy đại số tuổi còn sinh hài tử, chính là đủ lợi hại. Hoa Quế thím, về sau vẫn là chú ý điểm đi. Lý Hương Vân hơi hơi nhíu mày, ta tổng cảm thấy trường bình thôn sẽ không yên ổn. Lưu Đại Chủy liền không phải cái thiện cha nhi. Này vừa trở về bà bà càng không bình thường Nàng nhưng không nghĩ không duyên cớ chọc phải sự tình Lưu đại trùy ở trong sân rửa rau Nghe được viện môn vang Ngẩm đầu nhìn thoáng qua Tức giận đem trong tay tẩy tốt đồ ăn băng một chút ném vào trong buồn Thủy hoa tiên ra không ít Ngươi quang nga ai đâu Tôn thị sắc mặt trầm xuống Chất vấn Nếu là không vui Liền lăn Lăn Ngươi làm ai lăn đâu Đây là nhà ta, Lưu Đại Chủy tạch một chút liền từ trên ghế đứng lên, giận chứng mắt tôn thị, không thể hiểu được chạy đến nhà nàng tới, còn tác oai tác phụ, đương nàng sợ nàng cái này lão thái bà đâu, một bóng người từ hậu viện nhảy ra tới, Lưu Đại Chủy vừa, thấy, lập tức kêu lên, chạy nhanh, lão ra hỏa này, nàng A. bang một tiếng, vang rội bàn tay thanh đánh gãy Lưu Đại Chủy, kêu gào, làm nàng chố mắt vặn mặt đến một bên, thẳng đến trên mặt nóng rát đau chuyển đến, mới phản ứng lại đây, bị đánh thế nhưng là nàng. Đặng Phúc Buộc, ngươi làm gì? Lưu Đại Chủy hét lên, nhào lên đi liền phải cào Đặng Phúc Buộc, Đặng Phúc Buộc chính là thợ rèn, kia sư lực là Lưu Đại Chủy có thể chống lại sao? Một tay đem nàng đẩy đến một bên. Đặng Phúc Buộc quát lớn nói, câm miệng. Tôn thị tràn đầy nếp nhăn mặt bài trừ một cái cổ quái tươi cười tới, "Ngươi làm nàng kêu, làm người trong thôn đều lại đây nhìn xem, ta cùng bọn họ nói nói, năm đó ta là vì cái gì từ trường Bình thôn rời đi?" "Như thế nào rời đi? Còn không phải ngươi ngại bần ai phú?" Ngươi ngô, ô, Lưu đại chửi miệng đột nhiên bị đặng phúc buộc cấp che thượng, bị mạnh mẽ kéo vào phòng. "Ngươi làm gì?" Ngoài miệng bàn tay to một lấy ra, Lưu Đại, Chủy đã kêu lên, Ngươi cầm miệng cho ta, Đặng Phúc buộc dơ lên tay, Lại kêu ta đánh chết ngươi, Ngươi, ngươi, Lưu Đại Chủy tức giận đến sắc mặt đỏ lên, Nàng khi nào chịu qua cái này khí, Ngươi còn dám đánh ta, Ta liều mạng với ngươi, Ngươi đua bất quá hắn, Không nghĩ tới tôn thị thế nhưng đẩy cửa tiến vào, trở tay đóng lại cửa phòng, Chào phúng nhìn đặng phúc buộc. Ngươi muốn làm gì? Đặng phúc buộc mày ninh thành một cái ngật đá. Tức muốn hột màu chất vấn nói. Ta bất quá là muốn nói cho ngươi tức phụ một chút chân tướng thôi. Tôn thị nói chuyện tốc độ rất chập. Lại làm lưu đại trùy. Chỉ... Trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Giống như muốn phát sinh cái gì đến không được sự tình dường như. Ngươi à. Nhưng đừng cùng ta nhi tử ngoan cố. Năm đó. Hắn liền thân cha đều dám giết, mẹ ruột đều dám bán, sát cái ngươi, tính cái rắm. Theo tôn thị nói, lưu đại trùy chỉ... trên mặt huyết sắc tắc tắc biến mất, hai chân nhũn ra, thình thịch một chút liền. Ngã ngồi ở trên ghế, ngốc ngốc nhìn chầm chầm đặng phúc buộc. Nhìn cái gì? Việc này bị vạch trần, đặng phúc buộc thật không có quá nhiều ngoài ý muốn. Từ hắn nương một hồi tới, hắn liền biết là giấu không được. Ngươi chính là tưởng hủy hủ hoại ta có phải hay không? Như thế nào có thể đâu? Tôn thị cười, Chỉ là này tươi cười âm chắc chắc, người xem trong lòng phát mau, Nương nửa đời sau đã có thể toàn trông kệ vào ngươi, Ta như thế nào sẽ hủy hủy hoại ngươi? Đặng phúc buộc. Nghe xong, Kia sắc mặt càng thêm khó coi, Ngươi là hắn tìm trở về có phải hay không? Tôn thị chỉ là hừ một tiếng, Không có trả lời, Nhưng là... Nàng như vậy phản ứng đã thuyết minh hết thẻ Quả nhiên là hắn Đặng phúc buộc cắn răng tức giận mắng Chính là hắn cái kia bạch nhãn lang đề đệ. Chính mình tiến cung hưởng phúc Không lôi kéo hắn một phen cũng liền thôi Còn nơi trốn cho hắn tìm phiền toái Năm đó như thế nào không chết bên ngoài đâu Về sau A, Nương đã có thể Muốn dựa vào ngươi. Tôn thị vui mừng Thở dài một tiếng ta xem nhà ngươi có không ít tế vải bông, chạy nhanh cho ta cùng ngươi để để làm điểm quần áo. Ta xuyên rách nát, ngươi cũng thật mất mặt không phải. Để cho người khác nói ngươi bất hiếu, nhưng như thế nào hảo. Tôn thị cười ha hả phân phó, còn có, trong phòng bếp thịt gì đó buổi tối cũng làm, đừng lưu chữ. Làm ngươi tức phụ đem trái cây giặt sạch, cho ta đoan trong phòng đi. Tôn thị kiêu căng ngạo mạn sau khi... Rời khỏi Kia nhẹ nhàng tiếng đóng cửa hình như là Kinh thiên vang lớn giống nhau Ở lưu đại trùy bên tai nổ vang Cả kinh nàng hoàn hồn Ngươi, ngươi, ngươi Lưu đại trùy toàn thân phát run Ngươi nửa ngày Cũng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói Đặng phúc buộc chính là đúng lý Hợp tình chất vấn nói Ta không giết hắn, hắn liền phải đánh chết ta Đổi ngươi ngươi sẽ như thế nào làm Được rồi Không có gì ghê gớm Đừng làm cho người ngoài biết là được Đặng Phúc Buộc không kiên nhẫn xua tay Xoa xoa chính mình chướng đau cái chán Nàng hiện tại trở về chính là tới trả thù Ngắm lại như thế nào đối phó nàng đi Lưu Đại Chủy vừa nghe Nóng nảy, Còn cái thứ nhất xuất khẩu tự thanh âm lão sao cao Đột nhiên ý thức được phía dưới nói không thể bị người khác nghe được Vội vàng đè thấp thanh âm Còn tưởng cái gì Ngươi lúc trước như thế nào đối với ngươi cha, đối nàng lại đến một lần là được, không thể không nói lưu đại trụy cùng. Đặng Phúc buộc thật là phu thê. nhẹ nhàng như vậy liền tiếp nhận rồi chính mình nam nhân giết người sự tình, không hề có ý thức được chính mình bên gối người thế nhưng là một cái tàn nhẫn đến hạ tâm sát thân cha bán mẹ ruột đáng sợ ra hỏa, không được. Đặng Phúc buộc lắc đầu, nàng vừa trở về liền đi hàng xóm tìm lão hàng xóm, Nàng nếu là lại đột nhiên biến mất, người khác sẽ hoài nghi đến ta trên người. Nói, đặng phúc buộc mắng một câu, mấy năm không gặp, thế nhưng rào. hoạt muốn vẫn là trước kia tính tình, hắn đã sớm đem nàng cấp lộng đi rồi. Năm đó, hắn chính là lòng mềm yếu, nếu là sớm một chút giải quyết, liền không có hôm nay phá sự. Được rồi, ngươi trước đem trái cây giặt sạch cho nàng đưa qua đi, chậm rãi lại nghĩ cách. Đặng Phúc buộc thúc giục nói, trước ổn định nàng lại nói, hành, Lưu Đại Chủy cũng biết việc này cấp không được, đứng dậy, vội vàng đi phòng bếp chọn một chút trái cây giặt sạch đưa qua đi, nhìn này vốn di thuộc. Về chính mình nhi tử tươi sáng trái cây thế nhưng muốn vào người khác bụng, Lưu Đại Chủy chính là một trận đau lòng, nàng một lòng đau, đem trái cây đoan đi vào cấp tôn thị khi liền không cái sắc mặt tốt. Đem mâm hướng trên bàn thật mạnh một phóng, hừ một tiếng, ăn đi. Tới, Nhi Tử, ăn. Tôn thị căn bản là không phản ứng, Lưu Đại Chủy chỉ là đem trái cây đưa cho chính mình Tiểu Nhi Tử. Tiểu hài Tử bắt lại đây, hướng trong miệng tắc, nhìn này mau 10 tuổi hài Tử nước miếng. Chảy dòng, ánh mắt dại ra ngốc dạng, Lưu Đại Chủy ghét bỏ biu môi, ăn lại nhiều cũng là cái ngốc tử. Có ngốc, các ngươi cũng đến cung phục. Nói cách khác, ta khiến cho người trong thôn cấp bình phân xử, nói một câu năm đó sự tình. Tôn thị ngẩn đầu, chừng hướng về phía lưu đại trùy, đáy mắt kia dày đặc hận ý sợ tới mức lưu đại trùy hợp với lùi về sau vài bước, lăng là không dám cãi lại, sợ đến chạy chối chết. Tôn thị chỉ là khinh thường hừ một tiếng, quay đầu, ánh mắt. Nhu Hòa nhìn chính mình nhi tử, chút nào không ngại hắn chảy xuống tới nước miếng, cẩn thận cho hắn lau khô. Hải tử ruỗi tế gầy cánh tay, Đem trong tay trái cây dơ lên tôn thị bên miệng, Cái gì đều sẽ không nói, Sẽ chỉ là phát ra đơn điệu, Á á á, thanh, Tôn thị cười, Đem hải tử kéo vào trong lòng ngực, Tráng tráng ăn, Tráng tráng ăn, Nương nơi này còn có đâu, Tráng tráng hắc hắc ngây ngô cười lên, Tươi cười có chút dại ra Nhưng là ánh mắt tương đương sạch sẽ, Tráng tráng, Về sau nương sẽ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử, Tôn thị ôm tráng tráng tay ở hơi hơi dùng sức. Đáy mắt hiện lên nờ hữu tạp tàn nhẫn cùng từ ai phức tạp quang mang. Thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Nhị tiểu tử quả thực không có lừa nàng. Hiện giờ trường bình thôn phú. Đặng phúc buộc có tiền. Nàng gặp qua tốt nhất nhật tử. Đây là cái gì? Trịnh Dục thịnh khó hiểu nhìn trước mắt đây là trứng vịt. Bất quá, Hương Vân sẽ không tùy tiện lấy một cái trứng vịt cho hắn ăn đi. Cái này là... Hột vịt muối, Lý Hương Vân cười đem hột vịt muối cấp lột hảo cắt ra, bên trong hồng hồng trứng muối mỡ vàng gâu gâu, nhìn liền như vậy mê người, trịnh đại ca ngươi nếm thử, hảo, trịnh Dục thịnh mới là nếm một ngụm, ánh mắt sáng lên, ăn ngon, này vị thật là không giống nhau à, đặc biệt là lòng đỏ trứng, thật là mỹ vị, ngươi về sau trong tiệm muốn nhiều hơn một cái chủng loại, trịnh Dục thịnh nghi hoặc hỏi, Bọn họ đều ăn qua cơm trưa, Hương Vân cho hắn cái này, khẳng, định không phải chỉ vì làm hắn ăn, không, cái này là đưa cho trịnh đại ca, Lý Hương Vân cười nói, chế tác phương pháp ta nói cho ngươi, về sau này mua bán trịnh đại ca liền có thể đi làm, trịnh Dục thịnh sửng sốt, nửa ngày không phản ứng lại đây nàng đây là có ý tứ gì. Nhìn thấy trịnh Dục thịnh khó được xưng sở bộ ráng, Lý Hương Vân phụt bật cười, trịnh đại ca luôn là giúp ta, ta đâu, cũng không có bản lĩnh khác, cũng là có thể ra cái phương pháp làm trịnh đại ca kiếm. Điểm bạc, cái này đơn giản lại dễ dàng thao tác, bán được nơi khác cũng thực phương tiện. Lý Hương Vân tin tưởng, dựa vào trịnh Dục thịnh năng lực, khẳng định sẽ mở ra nguồn tiêu thụ. Mẫu chốt là làm hột vịt muối không cần nàng ra vị đại lễ bao đồ vật Thời đại này tài liệu liền có thể chế tác Nàng tổng không có khả năng chỉ tiếp thu Trịnh Dục Thịnh hào ý Không có bất luận cái gì hồi báo Làm người không có làm như vậy Hảo Trịnh Dục Thịnh nhìn nhìn Lý Hương Vân Nghiêm túc hai trọng mắt Gật đầu mỉm cười ứng hạ Lý Hương Vân tinh tế nói cho hắn phương pháp, Xác định Trịnh Dục Thịnh học xong lúc sau Lúc này mới đứng dậy, đi lấy mặt khác đồ vật lại đây Lý cô nương thật đúng là Giản vân cảm thán một tiếng Không biết như thế nào hình dung mới hảo Không cần tưởng cũng biết Này hột vịt muối về sau khẳng định sẽ bán rất khá Như vậy kiếm tiền phương pháp liền tặng không cho hắn gia chủ tử Lý cô nương thật đúng là hào phóng Chủ Tử Ngài liền thật tiếc á Giản vân hỏi Ngài cũng không cùng lý cô nương khách khí khách khí. Có cái gì hiếu khách khí? Trịnh Dục thịnh nhướng mày, hừ một tiếng, tiền của ta còn không phải là hương vân. Người một nhà, phân như vậy cẩn thận làm gì? Giảng vân một ngạnh, nhà hắn chủ tử còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao. Nhân ra lý cô nương khi nào cùng nhà hắn chủ tử là một nhà. Nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, giảng vân ngậm miệng lại. Lý Hương Vân đề. Cửa tiến vào đem mấy cái phong kín tiểu bình còn có hai cái giấy dầu bao phóng tới trên bàn. Trịnh đại ca, đây là cho ngươi ăn. Cho ta. Trịnh Dục thịnh kỳ quái nhìn trên bàn đồ vật. Cái gì ăn ngon? Hắn nhanh chóng mở ra một cái giấy dầu bao. Thấy rõ ràng bên trong đồ vật lúc sau. Trên tay động tắc một đốn. Cười. Hương Vân. Ngươi lấy ta đương tiểu hài từ đâu? Ngoài miệng ở trêu trọc. Trịnh rục thịnh trong lòng nhanh chóng hồi tưởng, lúc ấy hắn cầm này trà bông tô bánh. Thời điểm hẳn là không toát ra tới buồn bực thần thái đến đây đi. Hắn tự chủ không đến mức như vậy kém, tàng không được cảm xúc à. Đang ở cân nhắc trịnh Dục thịnh đột nhiên nghe được Lý Hương Vân một câu, tim đập đột nhiên đập lỡ một nhị, một cổ nhiệt lưu từ đáy lòng nhanh chóng trào ra, xông lên gương mặt, ở lòng ta, chính là đem ngươi trở thành hài tử tới đâu A. Hương vân lời này là có ý tứ gì Trịnh Dục thịnh trong lòng liền Cùng đột nhiên xông vào vài con thỏ Dường như Nhảy nhót cái không ngừng Thình thịch thình thịch Hắn trái tim đều phải không chịu khống chế Từ lòng ngược nhảy ra tới Lý hương vân phụt một tiếng bật cười Hảo hảo Trịnh đại ca không đùa ngươi Xem ngươi còn ngượng ngùng đâu Tiểu hải tử có thể ăn đồ vật Tương đối thiếu một ít Quá cay không dám cấp hải tử ăn ta lúc này mới làm cấp tư thần ăn. Này trà bông A. Đại nhân tiểu hài tử đều có thể ăn. Lý Hương Vân nhìn trịnh Dục thịnh phiếm hồng mặt. Nở nụ cười. Cũng không. Phải nhằm vào tiểu hài tử. Trịnh đại ca. Ngươi đừng ngượng ngùng á. Giản Vân thật sự tưởng che mặt. Lý cô nương khác phương diện như thế thông thấu. Như thế nào tại đây phương diện so với hắn gia chủ tử còn chỉ độ đâu. Nhà hắn chủ tử là ngượng ngùng sao Đó là bị Lý cô nương câu nói kia Lêu đến xuân tâm nhộn nhạo hảo sao Ấn Trịnh Dục thịnh ho khan một tiếng Gật gật đầu Ta đây liền không khách khí nhận lấy Cùng ta còn khách khí cái gì Lý Hương Vân nở nụ cười Này bình chính là trà bông Trịnh Dục thịnh hỏi Còn muốn phong kín lên Ấn Cũng không cần thế nào cũng phải vẫn luôn phong kín Bất quá này trà bông cũng chính là thịt gà xào làm đại bộ phận hơi nước lúc sau làm, tận lực không cần bị ẩm tương đối hảo. Lý Hương Vân nói, xào làm, trịnh Dục thịnh tựa hồ là đối này trà bông rất là tò mò, xào làm thịt gà có thể có như vậy xóa tung. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, xào thời điểm không thể làm thịt gà toàn làm, còn muốn lưu có một ít hơi nước, sau đó lại trùy tán. Như vậy mới có thể xoa tung ăn ngon. Lý Hương Vân nói mỹ thực thời điểm, trong mắt đều là sáng lấp lánh, nàng là thật sự thích ăn. "Xưng cháo a, dùng cơm trắng bao thành cơm nắm cũng ăn ngon, hoặc là cùng ta như vậy, biến thành trà bông tô bánh, đều có thể." "Hảo, trở về ta thử xem." Trịnh Dục Thịnh mỉm cười gật đầu, "Này trà bông tô bánh xác thật khá tốt ăn." Trịnh Dục Thịnh như cũ buổi chiều không có đi. Giúp đỡ Hương Vân bán đồ vật Không lớn trong chốc lá Úc tư thần chạy tơi tìm Hương Vân chơi Tỉ tỉ Tiểu gia hỏa là vừa thấy đến Lý Hương Vân Đôi mắt liền tỏa sáng Bước chân ngắn nhỏ gấp không thể đãi tiến lên Chỉ tiếc nửa đường bị tiệt hồ Bị bế lên tới đụng vào ngạnh bang bang ngược lúc sau Úc tư thần hai mắt mở to tràn đầy mê mang nhìn trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú Nghi vấn tắc mãn đầu óc Vì cái gì trịnh Dục thịnh muốn ôm hắn Tư thần tới Ca ca chính là lão sao Tưởng ngươi Trịnh Dục thịnh nhiệt tình càng là làm tiểu gia hỏa mạc Danh run run một thân nổi da gà Trịnh Dục thịnh đây là làm sao vậy Trịnh công tử Úc tư hạo vững bước đã đi tới Hắn nhưng thật ra không lo lắng trịnh Dục thịnh sẽ thương tổn tư thần Chỉ là Hắn cũng kỳ quái Trịnh Dục thịnh khi nào như vậy thích hắn đề đề Bọn họ chi gian quan hệ, không nên là xung khắc như nước với lửa, đối địch, trạng thái sao? Tỷ tỷ, Úc tư thần không có ôm đến chính mình thích. Nhất tỷ tỷ, buồn bực bẹp bẹp môi, tiểu cánh tay ruỗi hướng về phía Lý Hương Vân. Hắn muốn mềm mại hương hương tỷ tỷ, không cần ngạnh bang bang ca ca. Tư thần liền như vậy không thích ta sao? Trịnh Dục thịnh ủy khuất, kia khó chịu bộ dáng chính là so Úc tư thần còn muốn đáng thương. Giản vân kinh ngạc cảm thán, nhà hắn chủ tử lợi hại, trang ủy khuất thế nhưng so nhân ra tiểu hài tử còn muốn đáng thương á. Giản vân yên lặng quay đầu, thập phần lo lắng tiểu hài tử trong lòng. Có thể hay không đã chịu bị thương, rốt cuộc như vậy không biết xấu hổ đại nhân hắn hẳn là chưa thấy qua đi. So với hắn còn sẽ làm nũng, nhà hắn chủ tử là cùng Lý Cô Nương làm nũng đi. Úc tư thần kinh ngạc. Đen lúng liếng đôi mắt chừng đến tròn xoe, căn bản là không biết như thế nào ứng đối cái này tình huống. Tư thần cũng là thích ca ca chính là đi. Trịnh Dục Thịnh xú không biết xấu hổ hướng dẫn tiểu gia hỏa, quả nhiên, tiểu gia hỏa theo bản năng gật gật đầu, sau đó liền nghe được Trịnh Dục Thịnh nở nụ cười, vậy làm ca ca ôm, ca ca bồi ngươi chơi. Đi lâu, nhìn thấy chính mình đệ đệ bị Trịnh Dục Thịnh cấp ôm vào đi. Úc tư hạo bất đắc di nhíu mày. Đại tinh đường đường lệ vương, cứ như vậy lừa tiểu hài tử thật sự thích hợp sao. Giản vân cảm nhận được Úc tư hạo buồn bực ánh mắt lúc sau. Đối với trịnh Dục thịnh hơi hơi mỉm cười, vẫn duy trì hắn thân là lệ vương bên người đệ nhất thị vệ rụt rè. Hắn muốn bình tĩnh, tuyệt đối không thể cho hắn. Ra chủ tử mất mặt, liền tính nhà hắn chủ tử cùng một cái tiểu hài tử tranh sủng Như vậy không biết xấu hổ hắn cũng muốn bảo trì bất động như núi chấn định. Hắn làm bộ không thấy ra tới nhà hắn chủ tử không biết xấu hổ còn không được sao. Bị người ta nói chất phát tổng hảo quá khi dễ tiểu hài tử hiếu thắng đi. Hắn, thật sự không bằng nhà hắn chủ tử có định lực khi dễ tiểu hài tử còn có thể như thế. Chấn định này cũng coi như là định lực một loại đi úc tư thần bị. Trịnh dục thịnh cấp ôm vào hậu viện khuôn mặt nhỏ tức giận đến cổ thành bánh bao mặt, tức giận nhìn chầm chầm cái này ôm hắn tên vô lại, quá khi dễ người, lớn như vậy người khi dễ tiểu hài tử, hắn liền sẽ không ngượng ngùm sao, trong lòng ngược kia một đôi chứa đầy oán niệm ánh mắt thật là làm người tưởng bỏ qua đều khó, trịnh Dục thịnh cúi đầu, đối với hắn cười, cười đến kia kêu một cái ôn nhu, kia kêu một cái xuân phong mãn diện, tư thần, làm sao vậy, hắn còn có mặt mũi, Hỏi, tiểu gia hỏa tức giận đến gương mặt phình phình. Ka Ka nói rất đúng, ở bên ngoài gặp đối thủ, đối thủ mới sẽ không quản hắn tuổi tác lớn nhỏ đâu. Xem, người này chính là tốt nhất ví dụ. Tưởng cùng Hương Vân chơi a. Trịnh Dục Thịnh chính là không bực, cười ha hả nhìn trong lòng ngược tức giận tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa đem mặt uốn éo, dùng cái ót đối với Trịnh Dục Thịnh. Hương Vân còn muốn vội trong tiệm sự tình, đừng nháo. Ta trước bồi ngươi chơi, Trịnh Dục Thịnh mềm. Nhẹ nói làm Tiểu Gia Hỏa nhanh chóng quay đầu tới, lập tức liền lâm vào hắn đáy mắt ôn nhu bên trong. Tiểu Gia Hỏa ngốc ngốc nhìn Trịnh Dục Thịnh, hắn ánh mắt hảo ấm a. Ngươi nếu mệt đến hương vân, xem ta không đánh ngươi thí cổ. Trịnh Dục Thịnh đem úc tư thần phóng tới trên mặt đất, Tiểu Gia Hỏa thở phì phì hừ một tiếng. Này ấm áp, ánh mắt là cho tỉ tỉ, đối hắn như vậy hung Không chỉ có khi dễ hắn Còn cùng hắn đoạt tỉ tỉ Người xấu Trịnh Dục thịnh cũng mặc kệ tiểu Gia hỏa đem hắn phân loại đi nơi nào Dù sao mục đích của hắn đạt tới liền thành Buổi chiều thời điểm Cũng không có nhiều ít khách nhân Chỉ cần đem dư lại chữ hàng bán đi liền thành Lý hương vân vội trong chốc lá Trong tiệm cũng liền không có gì đồ vật Công đạo triệu trường khang vài câu lúc sau Nàng lúc này mới đi hậu viện Tỉ tỉ Tiểu gia hỏa vừa thấy đến Lý Hương Vân tiến vào, giải khai gọn chân nhỏ liền chạy qua đi. Chỉ tiếc, mới chạy hai bước, đột nhiên hai chân. Bay lên không, hai điều chân ngắn nhỏ ở giữa không trung chuyển, làm Lý Hương Vân nhìn không được phụt một tiếng bật cười, quá đáng yêu. Tư thần, ngươi như thế nào có thể vừa thấy đến Hương Vân liền vứt bỏ ta đâu? Ngươi nhẫn tâm xem lòng ta toái sao? Trịnh Dục thịnh ôm tiểu gia hỏa, Ai oán hỏi, tiểu gia hỏa thân mình cứng đờ, thật muốn hô to một tiếng, ai tơi thu này yêu nghiệt, muốn mặt sao, muốn mặt sao, khi dễ tiểu hài tử muốn mặt sao, bảo bảo cùng trịnh đại ca chơi. Đến khá tốt A Lý Hương Vân cười ha hả nói, hai người chơi đến rất cao hứng A thật tốt, nàng tổng cảm thấy úc tư hạo nhìn ôn tồn lễ độ, kỳ thật hẳn là yêu cầu rất cao người. Yêu cầu cao gia trưởng nếu là ôn hòa nói Còn hảo điểm nhi Bất quá Nàng xem này úc tư hạo nhưng không giống như là ôn hòa người Đừng hỏi nàng vì cái gì biết như vậy ra trưởng đối hài tử không tốt Bởi vì kiếp trước nàng liền có một vị đối mọi người ôn hòa Đối nàng yêu cầu cao đến khắc nghiệt Mẹ Kết quả chính là Tự ti dấu vết ở trong xương cốt Nàng nhưng không nghĩ làm như vậy Đáng yêu tiểu gia hỏa cũng biến thành như vậy Đó là trịnh rục thịnh cười đem tiểu ra hỏa ôm xa. Tư thần như vậy đáng yêu, ta cũng như vậy đáng yêu, hai cái đáng yêu người ở bên nhau, đương nhiên là chơi đến hảo. Giản vân thật là không mặt mũi xem nhà hắn chủ tử, đáng yêu cái này từ nhà hắn chủ tử hướng chính mình trên người Ả An, thật sự thích hợp sao? Úc tư hạo cũng không có qua. Đi vì chính mình để để giải vây ý tứ, làm đại tinh lệ vương đảm đương đã mải giao, Cơ hội này, ngày thường chính là cậu đều cầu không được. Có phải hay không, tư thần? Trịnh Dục thịnh cười hỏi trong lòng ngược tiểu gia hỏa, nhìn hắn phồng lên khuôn mặt nhỏ bộ dáng nhưng thật ra rất đáng yêu. Ấn, bất quá lại đáng yêu cũng không bằng hắn cùng Hương Vân về sau hải tử đáng yêu. Nga, đúng rồi, Hương Vân không nghĩ sinh hải tử, vẫn là không cần tiểu hải tử, lại đáng yêu tiểu hải. Tử kẹp ở hắn cùng Hương Vân chi gian, chậm chế hắn cùng Hương Vân ở chung đều không đáng yêu. Liền ở trịnh Dục thịnh suy nghĩ thả bay thời điểm, trong lòng ngược tiểu gia hỏa đột nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào, phụ hòa gật đầu. Ân, ta cùng ca ca chơi đến nhưng vui vẻ, u, thế nhưng phối hợp hắn, đây là nghẹn cái gì, hư, chú ý đâu. Trịnh Dục thịnh nhưng không tin, hắn cùng tiểu gia hỏa quan hệ tốt như vậy, là nha à. Lý Hương Vân đi qua, cười nói, quả nhiên, trịnh Dục thịnh, chính là tính tình so, úc tư hạo rộng rãi đến nhiều, tiểu hài tử cùng hắn nhiều ở chung, vừa lúc, ta còn muốn cùng ca ca chơi kỵ đại mã đâu, úc tư thần giòn xinh nói, xem hắn đôi mắt sáng lấp lánh, vừa thấy chính là thực chờ mong thực vui vẻ, úc tư thần lời này vừa nói ra, úc tư hạo trong lòng cười thầm, Hắn cái này để để cũng là biết phản kích. Đại tinh đường đường lệ vương lại như thế nào sẽ đương đại má cấp tiểu hài tử kỵ. Đừng nói là này, đối địch, quan hệ tiểu hài tử. Liền tính là chính mình hài tử, thân là một cái vương ra cũng làm không ra chuyện như vậy. Cứ như vậy, tư thần là có thể chạy đi tìm Hương Vân chơi. Hắn đệ đề, đề chính là thông minh, biết như thế nào tìm cơ hội. Lý Hương Vân vừa nghe, đáy lòng than nhẹ, như vậy trò chơi. Đặt ở hiện đại nói, sủng hài tử ra trưởng là sẽ làm, đến nỗi nàng, từ nhỏ liền chưa từng chơi như vậy trò chơi, ai làm nàng có cái chưa bao giờ cố ra lạnh nhạt ba đâu, này ở cổ đại, nam tôn nữ ti, người bình. Thường ra phụ thân đều hiếm khi có cùng hài tử chơi trò chơi này, huống chi đại môn đại hộ nam nhân, bảo bảo như thế nào chỉ cùng ca ca chơi đâu, tới cùng tỉ tỉ chơi đi. Bằng không tỷ tỷ chính là sẽ ghen u. Lý Hương Vân nói đi phía trước, liền phải đi qua đem tiểu gia hòa cấp ôm lại đây, đem trước mắt xấu hổ cấp hóa giải dỡ. Tiểu hài tử là đồng ngôn vô kỵ, nhưng là, nàng làm sao có thể làm trịnh đại ca khó xử. Úc tư thần đắc ý ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nhìn trịnh Dục thịnh. Hừ, xem hắn lần này còn có thể không cho hắn tìm tỷ tỷ. Ở tiểu gia hỏa đắc ý ánh mắt nhìn chăm chú ha, Trịnh rục thịnh thế nhưng cười, khóe môi chậm rãi dơ lên, thấp giọng gọi một tiếng, giản vân. Giản vân nhanh chóng xuất hiện ở nhà hắn chủ tử bên người. Trịnh Dục thịnh đem úc tư thần đưa cho giản vân. Giản vân hảo hảo ôm hảo, đồng thời trong lòng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn nhà hắn chủ tử lý trí thượng tồn, hắn vừa rồi còn tưởng rằng nhà hắn chủ tử sẽ một cái. Xúc động, trực tiếp đem úc tư thần cấp ngã chết đâu. Này quá mức yêu cầu cũng dám ra bên ngoài nói Thật đương nhà hắn chủ tử là cái hảo tính tình Giản vân ôm tiểu hài tử Quay đầu đi xem úc tư hảo Dù sao khẳng định là không thể cấp lý cô nương Úc tư hạo cũng cười ruôi tay tơi đón hắn đê đệ Tư thần nho nhỏ phản kích đã vậy là đủ rồi Quá phận sự tình Chính là không thể làm Tư thần Ngươi thật đúng là Giáo huấn nói mới nói đến một nửa Úc tư hạo thanh âm đột nhiên im, bật, khiếp sợ nhìn chầm chầm trước mắt ngoài dự đoán mọi người một màn, trịnh dục thịnh thế nhưng một liêu áo ngoài vạt áo, đem này dịch ở bên hông, theo sau, hai đầu gối rơi xuống đất, đôi tay chống đất, đối với giản vân nói, phóng đi lên, khiếp sợ đến ngốc lập đương trường giản vân, nghe được nhà hắn chủ tử phân phó, Lúc này mới dựa vào nghe lệnh bản năng đem Úc Tư Thần phóng tới nhà hắn chủ tử trên lưng. Ngồi ở Trịnh Dục Thịnh trên lưng Úc Tư Thần tiểu thân mình cứng. Còn, động cũng không dám động một chút. Hắn chỉ là phản kích một chút Trịnh Dục Thịnh, ai ngờ đến hắn, hắn thế nhưng thật sự sẽ cùng hắn chơi kỳ đại mã. Trảo hào. Trịnh Dục Thịnh cười nhắc nhở một chút trên lưng cứng đờ thành đầu gỗ dường như tiểu gia hỏa. Cảm giác được tiểu gia hỏa theo bản năng ruôi tay bắt được hắn quần áo, trịnh Dục thịnh bên môi nổi lên một mạt cười, đi lâu, ngốc ngốc cảm thụ được chính mình ở di động, úc tư thần mở đại đại trong ánh mắt thế. Nhưng chậm rãi có hơi nước ở ngưng tụ, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình thế nhưng thật sự có một ngày sẽ chơi trò chơi này. Lúc trước ngồi ở xe ngựa bên trong, xuyên qua kia xa xôi nông thôn, nhìn thấy thưa thớt rào tre trong viện. Có nam nhân ở cùng hắn hài tử chơi, tò mò dưới, hỏi bên người gã sai vặt, thế mới biết, cái này gọi là kỵ đại mã. Nhớ rõ gã sai vặt năm đó khinh thường lời nói, tiểu thiếu gia, này bất quá chính là hương giá người mới có thể chơi. Ngài nếu là, tưởng cưới ngựa lời nói, thiếu gia sẽ cho ngài tốt nhất lương câu. Năm đó hắn thế nhưng còn ở thiên chân hỏi lại, người bình thường không chơi cái này sao? Nam Nhi dưới trường có hoàng kim Sao lại có thể tùy tiện chơi cái này Ngài nếu là tưởng chơi lời nói Hồi phủ làm hạ nhân bồi ngài chơi Năm đó hắn tự hồ là minh bạch Trò chơi này đương má hoặc là là bần dân Hoặc là chính là trong phủ hạ nhân Nói ngắn lại đó là người hạ tiện mới có thể làm sự tình Chính là kia Một đôi phụ tử cười vui bộ dáng thật sâu dấu vết Ở hắn trong óc bên trong Vô pháp quên Trò chơi này tựa hồ cũng không phải ở vũ nhục cái gì, Mà là một loại làm hắn nói không rõ đồ vật, Muốn hay không lại nhanh lên nhi. Từ tính tiếng nói chung mang theo ấm áp ôn nhu, Làm úp tư thần đột nhiên từ hồi ức ngốc lăng chung hoàn hồn, Thật mạnh gật đầu, Điểm xong rồi lúc này mới nhớ tới, Trịnh Dục thịnh căn bản là nhìn không tới, Vội vàng mở ra cái miệng nhỏ, Mềm mại đã, muốn tinh tế mềm mại đồng âm chung, mang theo không bị người phát hiện, chỉ có chính hắn biết đến nghẹn ngào, mà chở hắn trịnh dục thịnh thế nhưng thật sự nhanh hơn tốc độ, dày rộng sống lưng, vững vàng nâng hắn thân mình, làm tiểu gia hỏa trong lòng nổi lên nóng rực ấm áp, mũi gian lên men, trước mắt mơ hồ, hắn giống như có chút minh bạch năm đó hắn hướng tới rồi lại không biết là thứ gì đồ vật là cái gì, bang kỷ một chút, trực tiếp ghé vào Trịnh Dục Thịnh trên lưng, thịt mùng mút. Tay nhỏ tận lực ôm Trịnh Dục Thịnh, đột nhiên cảm thấy hắn thế nhưng so với chính mình ca ca còn muốn thân cận vài phần. Úc tư hạo thần sắc, phức tạp nhìn ghé vào Trịnh Dục Thịnh trên lưng đệ đệ, Trịnh Dục Thịnh là nhìn không tới tư thần biểu tình, nhưng là hắn thân là tư thần ca ca, lại như thế nào sẽ không rõ chính mình đệ đệ nho nhỏ tuổi tác. Hắn đã sớm dạy dỗ quá hắn như thế nào thu liếm chính mình cảm xúc, nhìn thấy hương vân vui sướng không tính, kia cảm xúc lộ ra. Ngoài cũng không thể mang đến bất luận vấn đề gì, nhưng là, vừa rồi tư thần trên mặt phức tạp biểu tình, nồng đậm cảm động, phiếm hồng vành mắt, thủy nhuận nhuận hai mắt ở bị phóng tới trịnh Dục thịnh trên lưng trong nháy mắt, tư thần tâm phòng bị hoàn toàn công hãm trịnh Dục thịnh hành động, làm hắn chấn động, Tư thần phản ứng, làm hắn chầm tư. Ngày thường, hắn đối tư thần có phải hay không quá nghiêm khắc. Hắn mới là tư thần ca ca không phải sao. Làm thế nhưng liền trình, chỉnh... dục thịnh đều không bằng. Úc tư hạo trong lòng trướng đau chua xót, có thật sâu tự trách. Bọn họ trên người dù cho là lưng đeo cường điệu như núi trách nhiệm. Nhưng là, tư thần chung quy chỉ là một cái không đến 6 tuổi tiểu hài tử. Hắn, trước kia ai về sau... Hắn muốn lại nhiều thay đổi một ít, đối tư thần lại tốt một chút, trịnh rục thịnh lại là như vậy sủng tư thần. Lý Hương Vân thật là kinh tới rồi, kinh ngạc chung, hoảng hốt gian, nàng trong óc bên trong một cái hình. Ảnh chợt lé mà qua, tựa hồ tuổi nhỏ nàng cũng cưới ở một người nam nhân trên người, ở chơi kỳ đại ma trò chơi. Cái loại này phát ra từ nội tâm sung sướng là như thế chân thật. Làm nàng thiếu chút nữa tin tưởng chính là thật sự Bất quá Lý Hương Vân dưới đáy lòng yên lặng Phủ nhận cái này vọng tưởng Sao có thể đâu Kiếp trước nàng 33 cũng không thích nàng Đừng nói là chơi kỵ đại ma trò chơi Đã từng cho nàng mua quá một lần thịt dê xuyến Còn chỉ vào nàng cái mũi đối Nàng quát lớn Ta còn cho ngươi mua quá thịt dê xuyến đâu Lúc ấy nàng bao lớn 14 Vẫn là 15 Quên mất Chỉ nhớ rõ cái kia hẳn là nàng ba ba nam nhân trong mắt thấu xương lạnh nhạt Cùng làm cho người ta sợ hãi phẫn nộ Cùng với chính mình ở mùa đông ban đêm chung lạnh băng nước mắt Từ lúc ấy bắt đầu Nàng liền hoàn toàn minh bạch Chính mình không nên lại si tâm vọng tưởng phụ thân yêu thương Bên tai úc tư thần vui vẻ tiếng cười Đem Lý Hương Vân từ lúc trước Lạnh băng hồi ức chung gọi hồi Than nhẹ một tiếng Lý Hương Vân áp xuống đáy lòng chua xót Gợi lên khóe môi, kia đều là chuyện quá khứ, có cái gì hảo tưởng, Lý Hương Vân bước nhanh qua đi, đi theo úc tư thần bọn họ chơi ở cùng nhau, trong khoảng thời gian ngắn, không lớn hậu viện đều trang không dưới này tràn đầy cười vui, mang theo thái dương sáng ngời sắc thái vui vẻ giống như vui sướng chim chóc giống nhau ở không trung bay lượt, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, úc tư thần khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cùng chính mình ca ca rời đi. Rời đi phía trước, tiểu gia hỏa cùng Lý Hương Vân ôm sau khi xong, bước chân ngắn nhỏ tháp tháp tháp chạy tới trịnh Dục thịnh bên người, tay nhỏ, kéo kéo hắn quần áo, trịnh Dục thịnh buồn cười ngồi xổm xuống dưới, hỏi, làm sao vậy? Tiểu gia hỏa nhanh chóng ôm trịnh Dục thịnh một chút, xoay người, bay nhanh chạy, kia nho nhỏ phiếm hồng lỗ tai chính là tiết lộ hắn tiểu ngượng ngùng, Lý Hương Vân nhìn không được nở nụ, cười. Tiểu gia hỏa thẹn thùng đâu? Trịnh công tử, đa tạ. Úc tư hạo chắp tay nói, hắn này một tiếng xin miễn đối là thiệt tình thực lòng. Úc công tử, khách khí. Trịnh Dục thịnh cười, đồng dạng ôm quyền, chỉ là, so với Úc tư hạo nho nhá tới, nhiều phóng đáng không kiềm chế được hào phóng. Ta đây liền trước cáo từ. Úc tư hạo cùng Lý Hương Vân bọn họ cáo từ lúc sau, lúc này mới rời đi. Điều ra hỏa chơi đến rất vui vẻ. Trịnh Dục Thịnh cười đối Hương Vân nói, vừa quay đầu. Lại, đối thượng Lý Hương Vân sáng lấp lánh hai mắt, hơi hơi cảm giác được có điểm kinh ngạc. Hương Vân đây là làm sao vậy? Trịnh đại ca, về sau ngươi nhất định sẽ là một vị thực tốt phụ thân. Lý Hương Vân tự đáy lòng nói, nhất hắn hài tử sẽ không giống nàng giống nhau khuyết thiếu tình thương của cha. Ân ta cảm thấy Hương Vân về sau cũng sẽ là thực tốt mẫu thân. Trịnh Dục Thịnh cười nói, Lý Hương Vân phụt một tiếng nở nụ cười, nhún vai nói, Ấn, đáng tiếc, ta đời này sẽ không thành thân. Chú định cũng sẽ không có chính mình hài tử. Không có gì đáng tiếc, chỉ cần chính mình qua đến vui vẻ liền hào. Trịnh Dục Thịnh này tiền vệ ý tưởng chính là làm Lý Hương Vân kinh ngạc cảm thán, vui vẻ phụ hoa nói, Trịnh đại ca nói chính là Được rồi, ngươi vội một ngày, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi Ta cũng liền không quấy dày Trịnh Dục thịnh nói xong Làm giản vân đi trong phòng đem trang trà bông bình cùng trà bông tô bánh lấy đi Cũng liền Cáo tử rời đi Về tới trong phủ, giản vân lúc này mới nói Chủ tử, ngài như thế nào cùng úc tư thần chơi cái kia trò chơi Nam nhi dưới trường có hoàng kim Hướng chi nhà hắn chủ tử vẫn là đại tinh đường đường vương gia A. Nào có nhiều như vậy chú ý. Trịnh Dục thịnh khoát tay, Căn bản là không đương một chuyện. Nói nữa, Ngươi không thấy được hương vân thực vui vẻ sao? Giản vân mặc, Hắn rốt cuộc minh bạch lý cô nương ở nhà hắn chủ tử trong lòng vị trí có bao nhiêu quan. Trọ, Trước kia, Hắn cái gọi là đánh giá cao trung quy vẫn là xem nhẹ. Chủ tử, Ngài chính là thật đau Lý Cô Nương. Giản Vân cảm khái, Vì Lý Cô Nương, Nhà hắn chủ tử thế nhưng đều có thể làm được tình trạng này, Bồi cái kia tiểu gia hỏa chơi thành như vậy, Thật là quá vượt qua hắn tưởng tượng. Đó là, Chính mình tức phụ nhi không chính mình đau ai đâu. Trịnh Dục thịnh đương nhiên nói, Không thấy Hương Vân cuối cùng khẳng định ta sẽ là một cái hảo phụ thân rồi sao? Giản. Vân Mặc, Nhà hắn chủ tử cao hứng cái gì? Không nghe được lúc ấy Lý Cô Nương trực tiếp phủ quyết nhà hắn chủ tử câu kia thử nói sao? Lý Cô Nương là sẽ không thành thân. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Trịnh Dục thịnh cười. Chủ tử, ngài cũng đừng quá nghiêm túc Lý Cô Nương là hảo. Nhưng là, nàng luôn là thở ơ, ngài quá mệt. Giản vân trung quy là đau lòng nhà hắn chủ tử. Hắn thừa nhận, thời gian dài như vậy tiếp xúc. Lý cô nương trên người ưu điểm rất nhiều, lại là quốc sư. Lời nói nhà hắn chủ tử mệnh định chi nhân, là quốc sư lời nói, hắn là thật sự tin. Dù sao nhà hắn chủ tử là rơi vào đi. Vấn đề là, này lý cô nương không hề có cái kia ý tứ à. Hoàn toàn liền không nghĩ dính này tình yêu nam nữ. Nhà hắn chủ tử lại từng bước một hám sâu, hắn thật lo lắng về sau nhà hắn chủ tử không chiếm được đáp lại sẽ điên mất, hắn thật không nghĩ nhìn đến nhà hắn chủ tử thương tâm giản vân lo lắng làm trịnh Dục thịnh cười tươi cười là tràn đầy ấm áp hắn, tự nhiên là biết giản vân quan tâm hắn nhưng là, ngươi thiếu nhìn một chút trịnh Dục thịnh nói hương vân đều không phải là không hiểu tình yêu nam nữ, mà là không dám đụng vào giản vân kinh ngạc nhìn nhà hắn chủ tử nàng thích hài tử Nàng nếu là không thích nói, vì sao sẽ như vậy kiên nhẫn cùng Úc Tư Thần chơi đùa? Chơi đùa thời điểm, nàng chính là ở chậm rãi dẫn đường hắn. Nghĩ đến Lý Hương Vân làm sự tình, trịnh Dục thịnh trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu. Ngươi không phát hiện, Úc Tư Thần cùng Hương Vân ở bên nhau chơi đùa lúc sau, hắn so trước kia rộng rãi hoạt bát nhiều sao. Uổng phí Úc Tư hạo kia đại nho thanh danh dạy ra để để còn không bằng Hương Vân dạy dỗ hảo. Giản vân vừa mới kia vì nhà hắn chủ tử bất bình tâm tình nháy mắt tan giá, ở khen ngợi lý cô nương đồng thời, còn không quên hung hăng giấm úc tư hạo một chân, liền nhà hắn chủ tử cái này tốt đẹp tâm thái sẽ hỏng mất, đem người khác chỉnh điên rồi, nhà hắn. Chủ tử phỏng trừng đều sẽ không có việc gì, bởi vậy có thể thấy được Hương Vân đều không phải là là thanh tâm quả dục, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân lúc này mới bài xích thành thân nhìn nhà hắn hưng phấn chủ tử giản vân có điểm không quá minh bạch chủ tử này cùng trước kia có cái gì khác nhau sao trước kia ngài không phải cũng là biết lý cô nương không nghĩ thành thân sao ngươi biết cái gì trịnh dục thịnh trắng giản vân liếc mắt một cái một bộ trẻ con không thể giáo bộ giáng đến hắn không hiểu hắn không hiểu Này không phải thỉnh giáo nhà hắn chủ tử sao? Chỉ là bài xích nói, tìm ra làm hương vân bài xích nguyên nhân, giải quyết, kia hương vân không phải có thể cùng ta thành thân sao? Trịnh Dục Thịnh hừ một tiếng, đơn giản như vậy đạo lý đều tưởng không rõ, thật là buồn. Hơn nữa, ngươi không phát hiện, Hương Vân đối ta thực hảo sao? Nhắc tới cái này, Trịnh Dục Thịnh tươi cười chung lại hiện ra đắc ý biểu tình. Là, đối ngài Thật tốt, Giản Vân chỉ có thể là phụ hoa nhà hắn chủ tử, còn muốn tiến lên giúp ngài giải vây đâu. Chỉ tiếc nhà hắn chủ tử vô dụng Lý Cô Nương tới, cứu cấp, thật sự cùng Úc Tư Thần chơi nổi lên kỵ đại ma trò chơi. Đó là, Trịnh Dục Thịnh vẫn luôn đều tương đương tự tin, chính mình ở Hương Vân trong lòng vị trí. Hôm nay Úc Tư Thần ở đưa ra cái kia yêu cầu lúc sau, Hương Vân vội vàng liền phải lại đây tiếp nhận, có thể thấy được. Hắn tuyệt đối không phải mù quáng tự tin Hương vân sát thật đối hắn không bình thường Thực để ý hắn Ta đây vẫn là cảm thấy chủ tử ngài trả giá tương đối nhiều Giản vân lậu bầu Nói hắn ích kỷ cũng thế Dù sao hắn chính là đau lòng nhà hắn chủ tử Giản vân Trịnh Dục thịnh kêu Giản vân lập tức lên tiếng Trong lòng có điểm phát run Sẽ không đem nhà hắn chủ tử cấp chọc giận đi Rốt cuộc nhà hắn chủ tử đôi lý cô nương như thế nào, hắn tự nhiên là minh bạch. Chỉ là, biết nhà hắn chủ tử khổ, hắn càng thêm hí. Vọng chủ tử có thể tìm cái đau lòng nhà hắn chủ tử chi tâm người. Biết vì cái gì ngươi hiện tại còn không có thành thân mục tiêu sao? Trịnh Dục thịnh cười khe ra tiếng, trêu chọc nói. Bởi vì ngươi buồn à. Giản vân mặc, không mang theo như vậy khi dễ người a” Hắn ở quan tâm nhà hắn chủ tử, nhà hắn chủ tử trái lại khi dễ hắn, còn có thể hay không được rồi. Nhiều năm vào sinh ra tử huynh đệ tình đâu, trịnh dục thịnh căn bản là không để ý đến giảng vân oán niệm, chỉ là cười khẽ. Cảm khai nói, hương vân trả giá chút nào không thua ta. Ngươi biết này trả bông muốn xào chế đến mất đi đại bộ phận hơi nước là nếu không đình phiên động nổi sạn sao. Còn muốn đem những cái đó mau làm thịt khô cấp trùy tùng thành trà bông bộ ráng ngươi tính tính. Hương Vân tặng cho ta đây là nhiều ít. Trà bông nói, ta phỏng trừng. Này một cân trà bông ít nhất yêu cầu tam cân tả Hữu thịt. Câu nói kế tiếp, trịnh Dục thịnh không có nói tiếp. Giản Vân lúc này mới nhớ. Tới, chứ bỏ Lý Hương Vân bắt được phòng trong cho hắn ra chủ tử xem tiểu bình ở ngoài. Chờ đến bọn họ rời đi thời điểm. Mang đi trà bông nhưng đều là ở bên cạnh trong phòng phóng Tính tính hắn vẫn trở về trọng lượng ít nói cũng đến hơn 20 cân giản vân trầm mặc sau một lúc lâu Mở miệng, thanh âm hơi hơi có điểm khàn khàn Là thuộc hà trách oan lý cô nương Ngươi là vì ta suy nghĩ, ta có thể lý giải Trịnh Dục thịnh đột nhiên thanh âm lạnh lùng, trầm giọng nói Nhưng là, về sau loại này ý niệm không được lại có Hắn minh bạch giản vân đối hắn giữ gìn, nhưng là, hương vân là hắn nhận định người, ai đều không thể chửi bới, là, giản vân đáp, trịnh Dục thịnh cười, chuyện vừa rồi trực tiếp bị bóc quá, cười ha hả nói, hương vân vừa thấy đến ta bị úc tư thần cấp khi dễ, lập tức liền vì ta xuất đầu, nhìn xem, ta tức phụ nhi chính là đau lòng ta, chờ, chờ một chút, chủ tử, ngài, vừa mới nói ngài bị Úc tư thần cấp khi dễ. Giản Vân Thật sự rất muốn đào đào chính mình lỗ tai, hắn không nghe lầm đi. Nhà mình chủ tử sẽ bị Úc tư thần cái kia tiểu ra hỏa khi dễ. Đương nhiên, nhắc tới cái này trịnh Dục thịnh bắt đầu nghiến răng, cô ý cho ta trả bông tô bánh, đừng cho là ta không biết hắn tiểu tâm tư. Còn không phải là tưởng nói cho ta, Hương Vân để ý hắn so để ý ta nhiều sao. Cho nên, Nhà hắn chủ tử ngày đó trở về mới có thể tâm tình không tốt bộ dáng phải không? Giản vân vô ngữ, một cái tiểu hài tử giấm. Đều ăn, còn ăn thành dáng vẻ này, nhà hắn chủ tử cũng là lợi hại. Bất quá, làm hắn thất vọng rồi. Nhìn xem, hương vân vừa thấy đến ta thích ăn thịt tùng tô bánh, này không lập tức liền cho ta làm sao, còn làm nhiều như vậy. Trịnh Dục thịnh khoe khoang qua cưa, cưa đầu, không cần hoài nghi. Nếu là hắn có cái đuôi nói, tuyệt đối đã riêu điên rồi. Kia ngài như thế nào không làm úc tư thần nhìn đến lý cô nương cho ngài trà bông đâu. Giản vân kỳ quái hỏi, ai bất quá là một cái? Tiểu hài tử, ta cùng hắn so đo cái gì? Trịnh Dục thịnh không thèm để ý xua xua tay. Đối với nhà hắn chủ tử hào phóng, giản vân chỉ nghĩ ha hả hai tiếng. Cùng tiểu hài tử ghen ra hỏa là ai? Hiện tại không thèm để ý. Nhà hắn chủ tử chính mình tin sao. Tiểu ra hỏa Kiên nếu là không chịu nổi khóc, Hương Vân nên không thoải mái, Hà tất đâu. Nghe xong những lời này, giảng Vân minh bạch, câu này mới là trọng điểm. Hào phóng. ha hả nhà hắn chủ tử vẻ mặt, giảng vân đột nhiên đột. nhiênên nhanh trí kinh ngạc cảm thán một tiếng, chủ tử: ngày hôm nay cướcớ ôm úc tư thần là bởi vì lý cô Nương mệt tới rồi. Lộng nhiều như vậy trả bông. Chỉ sợ lý cô nương hai điều cánh tay đã mệt đến không được đi. Bằng không đâu. Trịnh Dục thịnh hừ một tiếng. Ngươi cho rằng ta thực thích ôm một cái tưởng cùng ta đoạt hương vân chán ghét nam nhân sao. Chán ghét nam nhân. Một cái sáu tuổi hài tử. Bị nhà hắn chủ tử liền định nghĩa vì nam nhân hắn nên thế úc tư thần cảm. Giác được vinh hạnh sao. Được đến nhà hắn chủ tử thừa nhận. Giản vân yên lặng che mặt. Nhà hắn chủ tử giống như càng ngày càng không đi tầm thường lộ. Lý Hương Vân cũng không biết nói nhiều chuyện như vậy. Nàng đóng cửa hàng ở trong thị trấn chuyển động, đem sở hữu yêu cầu mua đồ vật đều gõ định hảo. Lúc này mới hồi trường bình thôn. Hương Vân, ngươi à, thật là, triệu trường khang vội vàng xe lừa khẽ thở dài một tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ. Trường khang thúc, ta chuyện nên. Làm vẫn phải làm nha Lý Hương Vân cười ha hả nói Ngài cũng đừng sinh khí Kỳ thật đây cũng là đối ta chính mình hảo Ngài nói đúng không Ngẫm lại Triệu Trường Khang nhưng thật ra nhận đồng Lý Hương Vân nói Cảm thán Ngươi nói Lý Trường Thịnh như thế nào liền không giải tâm đâu Đáng tiếc Hương Vân tốt như vậy hải tử Đối với Triệu Trường Khang nói lời này Lý Hương Vân chỉ là cười cười Cũng không có nói thêm cái gì Nàng làm con cái Cũng không thể chửi bơi chính. Mình dưỡng phụ. Ân. Nàng là cái hiếu thuận hảo hài tử. Chỉ cần làm đại gia hỏa biết Lý trưởng Thịnh Hương mặt thật thì tốt rồi. Vội vàng xe lửa vừa đến trường bình thôn cửa thôn. Liền nhìn đến vương quế hoa vội vội vàng vàng đón đi lên. Hương vân. Hương vân. Ngươi nhưng trước đừng trở về. Hoa quế thím. Đây là làm sao vậy? Lý hương vân kinh ngạc hỏi. Xem vương quế hoa gấp đến độ mồ hôi đầy đầu bộ ráng Sự tình không đơn giản a. Lưu xảo nhi mang theo đại bảo đã trở lại Vương quế hoa vội và nói 15 phút phía trước liền đã trở lại Hoa quế thím Ngài cố ý tới cửa thôn đón ta Lý hương vân cười hỏi Hoa quế thím người chính là hảo Sợ nàng hồi thôn bị lý xảo nhi bọn họ cấp quấn lên đi Nhưng không Vương quế hoa gật đầu Dặn dò Lý Hương Vân, ngươi nhưng trước đừng đi vào, chở bọn họ đi rồi lại nói. Lý Hương Vân cười lắc đầu, vô dụng hoa quế thím, bọn họ không tới trong thôn cũng sẽ đi chấn trên tìm ta, đến lúc đó nháo lên càng. Khó xem, vương quế hoa vừa nghe, sắc mặt đổi đổi, tức giận đến thẳng cắn răng, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì. Liền Lý xảo nhi kia tính tình, thật sự sẽ chạy tơi chấn trên nháo Hương Vân. Hương Vân vẫn là muốn ở chấn trên buôn bán, chấn trên người có mấy cái rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Đến lúc đó nếu là hiểu lầm Hương Vân, Hương Vân chẳng phải là càng thêm nan khám. Chúng ta qua đi nhìn xem liền biết bọn họ muốn làm gì. Lý Hương Vân nhưng thật ra không nhanh không. Chập, đã không có hồ thúy Nga đương hậu thuẫn, Lý Sảo Nhi có thể nháo lên cái gì. Vương Thị hiện tại khẳng định sẽ không giúp đỡ Lý Sảo Nhi. Liền Lý Sảo Nhi chính mình một người đừng nói, nàng thật đúng là không sợ. Triệu Trường Khang nhíu mày, thật là không có việc gì tìm việc. Lý Hương Vân nhìn thoáng qua Triệu Trường Khang, đây chính là người thành thật. a. nếu không phải qua chán ghét Lý Sảo Nhi, chỉ bằng hắn làm trưởng bối thân Phật, cũng sẽ không nói như vậy Lý Sảo. Nhi, Lý Sảo Nhi còn muốn chạy tơi nháo, này không phải tự tìm mất mặt sao. Ai ai không phải bên này. Vương Quế Hoa gọi lại muốn cho xe lửa chuyển biến Triệu Trường Khang. Triệu Trường Khang khó hiểu. Bên này không phải Lý Trường Thịnh ra sao. Cái gì à. Cái kia Lý Sảo Nhi mang theo đại bảo ở Hương Vân cửa nhà khóc nháo đâu. Vương Quế Hoa thở phì phì nói làm Lý Hương Vân một trận vô ngữ. Lý Sảo Nhi bọn họ cùng nàng có nửa mao tiền quan hệ sao. Bọn họ liền tính là muốn. Đi tìm cũng nên tìm Lý Trường Thịnh đi. Chạy đến nhà nàng cửa khóc nháo nàng thoạt nhìn thực dễ khi dễ sao. Rốt cuộc nàng làm cái gì cấp Lý Xảo Nhi tạo thành như vậy ảo giác. Lý Hương Vân dưới đáy lòng yên lặng nghĩ lại. Chẳng lẽ nàng di vãng thủ đoạn quá ôn hòa. Ân, nàng rốt cuộc cảm nhận được Bạch Liên Hoa chỗ tốt rồi. Làm chuyện xấu lúc sau, còn làm người cảm thấy mềm yếu dễ khi dễ. Khó trách nhiều người như vậy thích đương Bạch Liên Hoa trà xanh ki nữ, cảm tà kiếp trước. Những cái đó cực phẩm thân thích đối nàng tôi luyện, làm nàng ở lần lượt rèn luyện bên trong lột xác, trở thành đã có thể giữ được hảo thanh danh lại sẽ hung hăng phản kích, Bạch Liên Hoa. Đối phó Bạch Liên Hoa trà xanh ki nữ thủ đoa, tuyệt đối không phải chính diện xung đột, mà là muốn so với bọn hắn còn sẽ trang. Đối phó người phi thường liền phải dùng phi thường thủ đoa. Bọn họ ở Hương Vân cửa nhau cái gì? Triệu Trường Khang vừa nghe liền nóng nảy, lập tức làm xe lừa. Thay đổi tuyến đường nhanh chóng hướng Hương Vân ra chạy đến. Hương Vân theo chân bọn họ có cái gì quan hệ? Bọn họ muốn tìm cũng nên tìm Lý Trường Thịnh. Lý Hương Vân chớp một chút đôi mắt, vô tội nói, khả năng ta tương đối có tiền đi. Bọn họ còn có xấu hổ hay không? Triệu Trường Khang tức giận đến mắng to tức giận đều sắp hóa thành thực chất lao tới. Hương vân có tiền kia cũng là nàng chính mình kiếm, chẳng lẽ có tiền nên bị người khi dễ sao, nếu không phải hương vân. Tâm địa hảo, trường bình thôn thậm chí mặt khác thôn người lại như thế nào sẽ càng ngày càng giàu có. Vương Quế Hoa tiếp lời, bọn họ chính là không biết xấu hổ, muốn mặt nói, còn như thế nào sẽ trở về. Cũng không nhìn xem trước kia bọn họ là như thế nào khi dễ hương vân. Bọn họ nương lại làm ra như vậy rèm pha tới. Bọn họ còn dám bước vào trường bình thôn. Chính là không tính toán muốn mặt. Cha ta đi qua sao? Triệu trường khang hỏi. Nếu là hắn cha không quá khứ lời. Nói. Hắn trở về tiếp hắn cha một chút. Tổng không thể làm hương vân bị những cái đó không biết xấu hổ ra hỏa khi dễ đi. Này cũng thật quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Lý chính đã sớm đi qua. Vương Quế Hoa thật mạnh thở dài một tiếng Lại nói tiếp nàng đều đau đầu Các ngươi là không gặp Lý xảo nhi mang theo đại bảo, Lại khóc lại nháo la lối khóc lóc lăn lộn. Triệu trường khang máy ninh chặt Nhanh chóng giá xe lửa hướng Hương Vân ra vội vã đuổi Đồng thời Còn thấp giọng an ủi Hương Vân Đừng lo lắng Đại gia hỏa đều ở đâu Khẳng định không thể làm cho bọn họ khi dễ ngươi đi Ấn Ta biết đại gia rất tốt với ta Lý Hương Vân mỉm cười ngọt ngào, vương quế hoa gắt gao lôi kéo Lý Hương Vân tay nhỏ, cho nàng lực lượng, làm nàng đừng sợ, thực mau, liền đến Lý Hương Vân ra, cửa đã bị người cấp vây quanh lên, nghe những người đó một năm miệng 10 chỉ trích, ngươi tới nơi này nháo cái gì, cùng Hương Vân có cái gì quan hệ, ngươi tưởng nháo đi tìm Lý Trường Thịnh nháo đi. Nếu không phải trường hợp không đúng, Lý Hương Vân thật là thiếu chút nữa cười ra tới. Nàng ở trong thôn nhân duyên thật là càng ngày càng tốt. A Lý Trường Thịnh đâu? Hắn như thế nào còn không có lại đây? A. Hương Vân! Người trong thôn quay đầu tìm Lý Trường Thịnh có hay không tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến Lý Hương Vân bọn họ, bị vây quanh ở trong đám người Lý Xảo Nhi vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, kêu lên trói. Tai! Lý Hương Vân, ngươi rốt cuộc chịu xuất hiện, không né ta sao, mỗi ngày ta đều không sai biệt lắm canh giờ này trở về, đâu ra trốn ngươi như vậy vừa nói. Lý Hương Vân buồn cười hỏi, hướng chi, ta còn là muốn khai cửa hàng kiếm tiền nuôi sống chính mình, không giống ngươi có nhiều như vậy thời gian dỗi chạy đến cửa nhà ta dương oai. Bị đâm một câu, Lý Sảo Nhi sắc mặt có chút không quá đẹp, bất quá, tới phía trước nàng sớm đã quyết định chú ý. Nhanh chóng nói, Lý Hương Vân, ngươi phải đối ta phụ trách. Lý Hương Vân chớp hai hà đôi mắt, kỳ quái hỏi, đối với ngươi phụ trách. Vì cái gì? Ta hiện tại không nhà để về, đều là ngươi làm hại. Lý xảo nhi lạnh giọng thét chói tai. Nhìn xem, đại bảo còn như vậy tiểu, ngươi muốn cho chúng ta hai người đói chết đầu đường sao? Lần này, Lý Hương Vân còn không có nói chuyện. Trung quanh thôn dân liền tạc, các ngươi không nhà để về cùng Hương Vân có cái gì quan hệ. Tìm các ngươi hổ ra đi, tìm Lý Trường Thịnh đi. Hương Vân không trách nhiệm dưỡng các ngươi. Trung quanh người một năm miệng 10 chỉ trích tức giận đến lưu xảo nhi cả người phát run. Chỉ vào những người này hô to, hảo á, các ngươi khi dễ người. Còn không phải là cầm Lý Hương Vân mấy cái tiền dơ bẩn sao. Các ngươi liền như vậy khi dễ chúng ta. Các ngươi còn có phải hay không người? Thấy tiền sáng mắt, các ngươi sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Mắng xong lúc sau, Lưu Sảo Nhi đột nhiên lên tiếng. Khóc lớn, không ngừng dùng tay số đẩy đại bào. Thấy được sao? Những người này muốn cho ngươi đói chết, đông chết. Chính là bọn họ làm ngươi không nhà để về. Lý Sảo Nhi như vậy đổi trắng thay đen. Tùy tiện bát nước bẩn nói chính là đem chung quanh thôn dân tất cả đều cấp khí tới rồi. Bọn họ làm cái gì? Tới rồi Lý Sảo Nhi trong miệng liền trở nên ác độc như vậy. Lý Sảo Nhi, ngươi có cái gì tư cách tới trường bình thôn nháo? Lý Hương Vân mở miệng, không lý do bởi vì nàng, mà... Làm người trong thôn bị liên lụy. Tuy nói Lý Sảo Nhi nhằm vào nàng, nàng cũng thực vô tội, nhưng là... Người trong thôn có thể so nàng càng hoan. Ta dựa vào cái gì không tới nơi này Lý xảo nhi thanh âm đặc biệt cao Bén nhọn đến trói tai Kia bộ ráng so năm đó Hồ Thúy Nga còn muốn điên cuồng Hồ ra không cần ta Ta về sau không ăn không uống Ta muốn chết Không tới nơi này ta đi chỗ nào Lý hương vân cười Lúc trước là ngươi quyết định bán đứng chính ngươi mẫu thân lưu Tại hồ gia, Như thế nào hiện tại hồ ra qua cậu rút ván đem ngươi đuổi ra ngoài sao liền tính là ngươi muốn đói chết chúng ta cũng sẽ không muốn ngươi loại này bán mẫu cậu vinh người Lý Hương Vân nói làm Lý xảo nhi sắc mặt có chút khó coi nhưng là nàng như cũ còn có nàng lý do nàng vốn di chính là làm ra loại chuyện này tới ta chẳng lẽ muốn nói dối sao Lý Hương Vân cười nhạo ra tiếng hảo một cái đại nghĩa diệt thân chính nghĩa chi sĩ Lý Hương Vân khen ngợi, làm Lý Sảo Nhi chỉ cảm thấy đến nồng đậm trào phúng, nhíu mày nói, ngươi thiếu âm dương kỳ quạc châm chọc ta. Ái u, không dễ dàng a còn có thể nghe ra tới ta ở châm chọc ngươi. Lý Hương Vân kinh ngạc cảm thán, Lý Sảo Nhi khi nào trường đầu óc, quả nhiên trải qua sự tình nhiều, cũng trưởng thành a Hừ, Lý Hương Vân, ta bất quá là ăn ngay nói thật, Không có bao che chính mình mẫu thân Như vậy đều phải bị ngươi châm trọc Câu nói kế tiếp Lý xảo nhi không có nói xong Nhưng là Trên mặt châm trọc đó là cỡ nào rõ ràng Rõ ràng chính là Ở châm trọc Lý Hương Vân là cái thị phi Chẳng phân biệt ra hỏa. Ta chưa nói làm ngươi bao che ngươi mẫu thân À Vấn đề là Vương thị liền thật sự như vậy vô tội sao Lý Hương Vân cười lạnh Ngươi nương thường xuyên về nhà mẹ đẻ đi lại Vương thị liền không biết ngươi nương cùng người tư thông Vương thị rõ ràng liền nói quá Người kia lúc trước chính là tưởng cưới con mẹ ngươi Lý Hương Vân châm biếm Thực hiển nhiên Vương thị đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả Mà vương thị ra những cái đó chú ý cũng rất có khả năng là thật sự Ngươi dám nói Làm ngươi nương ôm đại bảo hồi hồ gia Chủ ý không phải vương thị ra Lý xảo nhi ánh mắt lập lè, có chút chột ra, ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, mà ngươi lại vì giữ được tự thân, cùng vương thị đứng ở cùng nhau, đem ngươi nương cấp đẩy ra, đem sở hữu sai lầm tất cả đều đẩy đến trên người nàng. Vương thị liền chính mình nữ nhi đều có thể không màng, ngươi một cái ngoại tôn nữ lại tính cái gì, ngươi thiếu ở chỗ này nói hương nói vượt, những cái đó đều đã qua đi. Hiện tại vấn đề chính là ta cùng đại bảo không nhà để về Ngươi cần thiết đến cho chúng ta tìm địa phương dưỡng chúng ta Lý Sảo Nhi hiện tại đã là ngang ngược vô lý Nàng bị đuổi ra hồ ra lúc sau Nàng cũng chỉ nghĩ như thế nào sống só Dù sao Lý Hương Vân cũng không kém tiền Dưỡng nàng lại làm sao vậy Lý Hương Vân phụt một tiếng liền nở nụ cười Ta muốn biết ta cùng ngươi có cái gì quan hệ Ngươi chính là đi quan phủ cáo Cũng cáo không ta Ngươi nếu là không dưỡng ta Ta liền đi nháo cha ngươi Ta xem hắn có phiền hay không Lý xảo nhi kiêu ngạo kêu gào Đến lúc đó xui xẻo vẫn là ngươi Này ngang ngược vô lý vô lại lời nói vừa nói ra tới Trung quanh thôn dân từng bước từng bước tức giận đến không được Người này không biết xấu hổ đến mức tận cùng Không hổ là hồ. Thúy Nga khuê nữ Thật giống Lý Trường Thịnh, ngươi mau quản quản. Có thôn dân mắt sắc, lập tức nhìn đến bị kéo tới Lý Trường Thịnh, vội vàng nói. Cùng ta có cái gì quan hệ? Lý Trường Thịnh nhíu mày, nhìn đến đại bảo hắn hiện tại chính là một trận ghê tởm. Cha, đại bảo nhìn thấy từ nhỏ đau hắn cha, dương tay nhỏ liền nhào tới. Cha vẫn luôn đều đau hắn, bà ngoại ra một chút đều không tốt, đều khi dễ hắn, hắn muốn tìm cha. Lăn Ngươi đứa con hoang Lý Trường Thịnh Nhấc chân một đá Liền đem đại bảo cấp gạt ngã trên mặt đất Đại bảo trên mặt đất lăn hai lăn Ngốc trong chốc lát lúc sau Hoa một tiếng liền khóc ra tới Lý Trường Thịnh Này như thế nào đều là cái hài tử Bên cạnh có thôn dân nhìn không được Đại bảo là không hiểu chuyện Nhưng là Như vậy tiểu nhân hải tử Lý Trường Thịnh như thế nào đã đến đi xuống Lúc trước đại bảo làm sằng làm bậy khi dễ hương vân thời điểm, Lý Trường Thịnh mặc kệ, hiện tại biết không là con của hắn. Liền như vậy không thích, tư thông, đó là hồ thúy Nga sai, cùng đại bảo có cái gì quan hệ, Lý Trường Thịnh thật không phải cái đồ vật. Hảo a các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Lý xảo nhi không đi đỡ đại bảo, ngược lại là nhân cơ hội khóc kêu lên. Nhìn nàng như vậy nháo, Lý Hương vân chỉ cảm thấy buồn cười. Lý xảo nhi, ngươi cùng ta trưởng bình thôn không có nửa điểm quan hệ, liền tính là năm đó ngươi nương bị mua vào lý ra, kia cũng chỉ là nàng chính mình bán mình. Ngươi bất quá là nàng mang lại đây, cũng là ta dưỡng mẫu thiện tâm, làm ngươi đi theo vào lý ra. Ở lý ra ăn uống nhiều năm như vậy, chúng ta còn không có tìm ngươi đòi tiền, ngươi còn chạy đến nơi đây tơi nháo, không bằng chúng ta đi quan phủ. Hảo hảo tính tính toán ngươi hẳn là còn cấp lý ra bao nhiêu tiền. Lý xảo nhi sắc mặt trắng nhợt, cuồng loạn hô to. Các ngươi muốn như vậy, ta liền đâm chết ở ngươi trước cửa. Ta xem ngươi về sau như thế nào làm người. Ngươi! Nếu là sẽ chết, cũng không đến mức chạy đến cửa nhà ta tới la lối khóc lóc. Lý Hương vân than nhẹ một tiếng, bất đắc gì nói. Ngươi cái này uy hiếp thật sự không có gì mức độ đáng tin. Lý Hương Vân nói mới nói xong Người chung quanh phụt một chút liền nở nụ cười Mọi người cười nhạo Làm Lý xảo nhi càng thêm bực bội Bất chấp tất cả kêu Các ngươi mặc kệ ta Cũng đừng tưởng ngừng nghỉ Dù sao trừ bỏ nơi này nàng cũng không có địa phương Nhưng đi Đã không có bất luận cái Gì đường lui Nàng liền cùng Lý Hương Vân liều mạng Lý trưởng thịnh Ngươi đi cái gì Lý chính mày nhăn lại Gọi lại xoay người phải đi Lý Trường Thịnh, sự tình còn không có giải quyết, ngươi có thể nào đi, bọn họ cùng ta có cái gì quan hệ, Lý Trường Thịnh đúng lý hợp tình chất vấn xong, đi nhanh rời đi, hắn như vậy hành động chính là đem người trong thôn cấp kinh chứ, Lý Trường Thịnh, người này như thế nào, như vậy người trong thôn cũng không biết nên như thế nào. Nói hắn, Hương Vân, dù sao ngươi cũng không kém này hai cái tiền. Ngươi dưỡng bọn họ lại làm sao vậy? Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm mọi người kinh ngạc nhìn qua đi. Đây là cái nào kẻ điên? Lưu Thị bị mọi người xem đến trong lòng phát mao trong lòng trột dạ, nhưng là ngoài miệng vẫn là cường ngạnh nói. Bọn họ luôn là tới trong thôn nháo cũng không được a Còn không bằng làm Hương Vân hoa hai cái tiền dưỡng bọn họ, đỡ phải làm người trong thôn bị lăn lộn A Lý Hương Vân Vừa thấy này người nói chuyện, Liền vui vẻ, này không phải cái kia 5 lần 7 lượt ghen ghét nàng lưu thị sao, nàng bà bà còn không có cấp đủ nàng giáo huấn sao, người trong thôn vừa thấy là nặng, tức giận chứng mắt nhìn qua đi, lần trước còn nói cái gì làm Hương Vân muốn nhớ thân tình, thiếu khai một ngày cửa hàng đem đại bảo cấp tiếp trở về, thiếu chút nữa làm cho bọn họ đậu hủ bán không ra đi, lần này còn tới, có bệnh đi, lưu thị Ngươi bà bà không lại đây sao? Lý Hương Vân cười như không cười nhìn Lưu Thị Lưu Thị sắc mặt đổi đổi Nghĩ đến kia hai lần bị bà bà giáo huấn Làm nàng trong lòng có chút e ngại Nhưng là Nàng nói sai cái gì? Nàng còn không phải là vì người trong thôn tính toán sao? Ta bà bà đi trại gà Lưu Thị lậu bầu một câu Ta cũng là vì người trong thôn Bọn họ mỗi ngày nháo trong thôn còn có thể ngừng nghỉ sao, ngươi lại không kém tiền, như thế nào liền luyến tiếc, tốn chút tiền mua cái trong thôn Thái Bình, ngươi đều, không muốn a. Lý Hương Vân cười, đến, vẫn là đỏ mắt nàng kiếm tiền so nàng nhiều, loại này bệnh đau mắt, thật đúng là chính là không dược nhưng chị, không bằng báo quan đi, Lý Hương Vân nhìn về phía Lý Chính, Lý Chính lắc đầu, ta đã làm người đi tìm bọn họ thôn Lý Chính, Liền tính là báo quan nói, cũng không có gì tác dụng, Lý Sảo Nhi chỉ là la lối khóc lóc, căn bản là không đủ nhốt lại. Nói nữa, Liền tính là quan mấy ngày, Liền sẽ thả ra, như cũ vô dụng, vẫn là Lý. Chính ra ra nghĩ đến chu đáo, Lý Hương Vân cười, Lý Sảo Nhi cùng đại bảo nói như thế nào đều là hồ gia người, nhưng không về bọn họ trường bình thôn quản vẫn là phiền toái bọn họ thôn Lý Chính đem người cấp mang về đi. Này trung quanh mấy cái thôn, hiện giờ chính là sẽ không tưởng đắc tội bọn họ trường bình thôn đâu. Ai làm cho bọn họ làm đậu hủ quy mô càng lúc càng lớn, yêu cầu thuê người càng ngày càng nhiều, ai còn không nghĩ nhiều kiếm ít tiền đâu. Nghe được Lý Chính nói, Lý xảo nhi thế nhưng ngoài dự đoán mọi người không náo loạn, Hồ ra nếu là có thể đem bọn họ tiếp trở về cũng không tồi, chỉ cần bọn họ thôn lý chính lại đây, là có thể vì nàng làm chủ. Nàng cùng đại bảo chính là bị cứu cứu lừa đi ra ngoài ném ở bên ngoài, còn uy hiếp bọn họ, bọn họ nếu là trở về, hắn sẽ đánh chết bọn họ. Dù sao nàng nghĩ kỹ rồi, mặc kệ thế nào, hoặc là Lý Hương Vân nghĩ cách làm hồ ra dưỡng bọn họ, hoặc là liền Lý Hương Vân ra tiền dưỡng bọn họ, nàng... Tổng không thể đói chết đi. Cũng may Lý Chính phái đi người là một đường vội vàng qua khứ. Bên kia trong thôn hồ Lý Chính vừa nghe, Lý Sảo Nhi mang theo đại bảo thế nhưng chạy đến Lý Hương Vân cửa nhà nháo đi. Tức giận đến trước mắt tối sầm. Bọn họ trong thôn còn có không y ra người ở trường bình thôn thủ công đâu. Nếu là đem Lý Hương Vân cấp chọc giật, những người đó còn như thế nào đi? Lý Sảo Nhi đây là muốn chặt đứt bọn họ người trong thôn đường sống A. Hồ Lý Chính không dám trì hoãn, làm người đi hồ ra gọi người, vội vàng tiến đến trường bình thôn. Hồ Lý Chính mang theo người vừa đến, rất xa liền đối với trường bình thôn Lý Chính chắp tay xin lỗi, triệu Lý Chính, hồ thẹn hồ thẹn à. Chính mình trong thôn người không thấy hảo, chạy đến người khác trong thôn nháo sự, hắn cái này đương Lý Chính mất mặt a Hồ Lý Chính nói quá lời, đây cũng là hồ ra chính mình sự tình. Lý Chính cười đáp lễ đem sự tình trực tiếp đẩy đến hồ ra đi, vốn dĩ, chính là hồ ra sự tình, đừng liên lụy đến hai cái thôn, triệu Lý Chính nói chính là, hồ Lý Chính nói xong lúc sau, vừa chuyển đầu, đối với phía sau người tức giận hô hồ. hồ có tường, ngươi còn không chạy nhanh lại đây, chờ cái gì đâu, trường bình thôn người vừa thấy, từ hồ Lý Chính phía sau đi ra một cái thô giáp hán tử, Ăn mặc là áo vải thô, phổ phổ thông thông một người. Nhưng chính là người này vừa xuất hiện, liền làm Lý Sảo Nhi một cái run run, làm đại bảo bay nhanh chạy. Tới Lý Sảo Nhi sau lưng tàng hào, hiển nhiên bọn họ là sợ hãi người này. Các ngươi hai cái ở chỗ này nhau cái gì? Chạy nhanh theo ta đi. Hồ có tưởng cưỡng chế cháy khí quát lớn, thật là không ngừng nghỉ ngoạn ý nhi. Chứ bỏ gây chuyện chính là gây chuyện. Lý Sảo Nhi khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, bài chữ một chữ tới, không, cái này tự xuất khẩu lúc sau, tựa hồ là có Dũng khí, Lý Sảo Nhi hô lên, ta cùng ngươi trở về lúc sau, ngươi sẽ đánh chết ta, hồ có tưởng vừa nghe, mặt đều đen, lạnh giọng mắng, ngươi nói hiêu nói vượn cái gì, ai muốn đánh chết ngươi, liền biết ở bên ngoài bại hoại hắn thanh danh, chờ trở, trở về tìm nàng tính sổ. Ngươi, Lý Sảo Nhi biết, hiện tại nếu là không tìm hảo vạn toàn đường lui, trở về biết tuyệt đối không có nàng hảo trái cây ăn. Dù sao nàng bất cứ giá nào, hiện tại lại không đua một fan, liền không cơ hội. Ngươi nói chúng ta là chói buộc, không cần chúng ta. Lý Sảo Nhi mắng, lúc trước ta nương lấy tiền trở. Về thời điểm, các ngươi như thế nào không nói chúng ta là chói buộc? Hồ có tưởng tức giận đến cái trán gân xanh bạo khiêu, đi nhanh tiến lên liền phải đi bắt Lý Sảo Nhi. Hồ có tưởng, Hồ Lý chính cho mày quát lớn một tiếng, bọn họ ở nhà nháo thành cái dạng gì hắn đều mặc kệ, đừng ở bên ngoài cho hắn mất mặt. Hắn thật sự muốn đánh chết các ngươi. Lý Hương Vân hỏi Lý Sảo Nhi một câu, đương nhiên, Lý Sảo Nhi nhanh chóng nói, nếu không phải ngươi nói, nhà ta cũng sẽ không... Không có, người dưỡng ta, thiên kinh địa nghĩa, như vậy không biết xấu hổ nói đều có thể nói ra, dẫn tới chung quanh thôn dân hư thanh một mảnh. Lý Hương Vân cười cười, quay đầu đối với Lý Chính nói, Lý Chính ra ra, việc này, chúng ta vẫn là cùng nhau thương lượng một chút đi. Lý Chính gật đầu, đối với hổ Lý Chính ý bảo đi bên cạnh thương lượng một chút đi, đương nhiên, làm người bị hại Lý Hương Vân khẳng định là muốn đi theo. Còn có Lý Xảo Nhi cứu cứu hồ có tường, dù cho là không tình nguyện, cũng chỉ hảo đi theo qua đi. Lý Chính, ngươi yên tâm, ta sẽ đem bọn họ mang về. Hồ có tường vội vàng bảo đảm nói, đắc tội Lý Chính, bọn họ một nhà về sau còn muốn hay không ở trong thôn đãi đi xuống. Mang về lúc sau, ngươi có thể bảo đảm không đem bọn họ cấp ném sao. Lý Hương Vân Chất vẫn làm hồ có tường sửng sốt. Mày bất mãn nhíu lại, Lý Hương Vân đâu ra nhiều như vậy phá sự, hắn đem người mang đi không phải được, còn quản nhiều như vậy làm gì. Hồ có tưởng phản ứng xem ở hai cái lý chính trong mắt, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, biết việc này nếu là không hoàn toàn giải quyết, mặt sau còn sẽ có phiền toái. Không nói cái khác, chính là Lý Sảo Nhi mang theo đại bảo ba ngày hai đầu tới nháo, phiền cũng có thể phiền chết. Hồ Thúy Nga là trừng phạt đúng tội, Lý Sảo Nhi cùng đại bảo trừ bỏ la lối khóc lóc lăn lộn ở ngoài, chính là không có gì tội danh đem bọn họ cấp xử trí. Ngươi nếu là tưởng dưỡng bọn họ, ta không ý. Kiến, Hồ có tưởng mở miệng, nếu Lý Hương Vân tưởng xen vào việc người khác, kia hắn liền thành toàn nàng. Ngươi là cho bọn họ hai cái an bài chỗ ở, vẫn là cho ta bạc ta dưỡng bọn họ, này hai phương pháp đều được. Ta không ý kiến, hồ có tường này vô lại vừa thốt lên xong. căn bản là không cần Lý Chính quát lớn, hồ Lý Chính liền mắng lên, câm miệng. Các ngươi hồ ra sự tình cùng Lý cô nương có cái gì quan hệ? Lý Chính, ngươi cũng biết nhà của chúng ta tình huống, ta là... thật sự không có tiền. Ta nhi tử nghèo đến độ cưới không thượng tức phụ, nơi nào tới tiền nhàn dối dưỡng người rảnh dối A. Hồ có tường bắt đầu khóc than, ta này cũng không phải không có cách sao. Liền ở hồ Lý Chính muốn cùng hồ có tường xé rách mặt thời điểm, Lý Hương Vân không nhanh không chậm mở miệng, ta có biện pháp làm ngươi không chỉ có không tiêu tiền dưỡng Lý xảo nhi hơn nữa ngươi nhi tử còn có thể thành thân. Hồ có tường vừa nghe cao hứng, liền biết Lý cô nương là cái minh lý lẽ, ngươi yên tâm A chỉ cần ngươi bạc cấp đủ, ta bảo đảm Lý Sảo Nhi cùng đại bảo sinh hoạt đến hảo hào. Ta Nhi tử thành thân cũng hoa không bao nhiêu tiền, liền tìm cái chấn trên người thường gia cô nương liền thành. Lý Chính vừa nghe, kia mặt chính là lập tức chầm xuống dưới. Hồ có tường yêu cầu đủ cao, liền nhà bọn họ điều kiện này người này tính. Trong thôn không giàu có nhân gia cô nương đều sẽ không gả tiến nhà bọn họ, còn muốn cưới chấn trên cô nương. Nằm mơ đâu? Hồ Lý Chính cũng là không tán đồng nhíu mày. Lý Hương Vân nếu là cấp hồ có tường bạc, kia không phải cho bọn hắn thôn bôi đen sao? Làm cho giống như bọn họ thôn đều là như thế này vô lại nhân ra. Về sau bọn họ người trong thôn còn như thế nào đi ra ngoài gặp người? Hồ Lý Chính vừa muốn nói gì? Liền nghe được Lý Hương Vân buồn cười mở miệng, hỏi, ta nói phải cho ngươi tiền sao? Hồ có tường trên mặt tươi cười cứng đờ, Kinh giận nhìn chầm chầm Lý Hương Vân. Ngươi! Gạt ta! Ta khi nào lừa ngươi? Lý Hương Vân thật sự cảm thấy chính mình thực oan. Như thế nào có chút người đều như vậy thích tùy tùy tiện tiện phán đoán ra tới một cái kết quả. Sau đó đem kết quả này coi như thành là nàng ý tứ. Cho nàng an thượng tội danh đâu. Những người này luôn là thích như vậy tự quyết định. Đương nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Cá nhân yêu thích sao? Nàng tôn trọng hơn nữa lý giải, nhưng là, ảnh hưởng đến những người khác liền không hảo, là... Không, ngươi nói ngươi không cần nhà ta tiêu tiền còn có thể làm ta nhi tử thành thân. Hồ có tưởng chứng mắt lý hương vân, đẩy mặt khiển trách làm hồ lý chính mày bất mãn nhíu chặt. Hồ có tưởng rốt cuộc muốn làm gì, hắn có cái gì tư cách chất vấn lý hương vân. Đúng vậy, lý hương vân cười gật đầu, không khí không bực như vậy cực phẩm tính cái gì nàng tức giận kiếp trước đều sinh xong rồi như vậy chút lòng thành ta nói chính là có làm pháp lý hương vân cố ý tăng thêm mặt sau ba chữ làm hồ có tưởng nghe rõ chính mình lỗ tai không tốt còn một hai phải lại đến người khác trên người ân loại này ta không nghe ta không nghe ta tức là chân lý bản tính là đám cực phẩm cộng đồng thuộc tính Nghe được không bạc có thể lấy Hồ có tường tương đương không cao hứng Mặt nặng nề nhìn chầm chầm Lý Hương Vân Rất giống nàng nhiều thực xin lỗi hắn dường như Hồ có tường Hồ Lý Chính quát lớn một tiếng Làm Hồ có tường vội vàng ngẩn đầu nhìn Qua Nhìn thấy Hồ Lý Chính khó coi sắc mặt Hắn vội vàng nuốt nuốt nước miếng Tâm bất cam tình bất nguyện hỏi Lý Hương Vân Biện pháp gì Nhìn thấy Hồ có tường như vậy Lý Hương Vân trong lòng cười thầm, chút nào đều không ngoài ý muốn ở đối mặt hồ lý chính thời điểm, hồ có tường trực tiếp nhận túng, rốt cuộc, đắc tội nàng hồ có tường không có trực tiếp tổn hại, đắc tội bọn họ trong thôn chính nói, hắn nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm, cho nên nói, cực phẩm loạn cắn. Thời điểm, tuyệt đối không phải ở nổi điên, bọn họ chính là tương đương có lý trí. Biết khi nào có thể vô cớ gây rối Khi nào muốn minh lý lẽ Người như vậy à thật là liền xúc sinh đều không bằng Theo chân bọn họ sinh khí Nàng mới sẽ không đâu Bởi vì Không đáng giá Ngươi chẳng lẽ không biết trên đời có một loại phương pháp Gọi là hoán thân sao Lý Hương Vân hỏi hồ có tường Hồ có tường ánh mắt sáng lên Theo sau lại có chút bất mãn nhíu mày Hoán thân ra đều Nghèo Nhà ngươi chẳng lẽ không nghèo?" Lý Hương Vân buồn cười hỏi, hắn còn không biết xấu hổ ghét bỏ nhà người khác. Hồ có tường sắc mặt trầm xuống, "Lý Hương Vân nói cái gì đâu? Sao lại có thể như vậy nhục nhá nhà hắn? Nhà ngươi nếu là không nghèo nói, vậy đem Hồ Thúy Nga bắt được nhà ngươi tiền tất cả đều còn trở về." Hồ Thúy Nga bất quá là bán được lý gia thiếp, trộm đi tiền nhưng đều là của trộm cướp. Lý Hương Vân một phen lời nói làm hồ có tường lập tức câm miệng Ta Đây liền đem Lý Sảo Nhi cấp tiếp đi Hồ có tường lập tức nói Thực hiển nhiên Kia của trộm cướp hai chữ là kinh sợ chủ hắn Hắn đảo không phải cầm tiền trột ra, Mà là sợ Lý Hương Vân báo quan Chờ một chút Lý Hương Vân gọi lại hắn Quay đầu nhìn về phía Lý Chính Lý Chính khẽ gật đầu Dùng ánh mắt ý bảo Lý Hương Vân yên tâm, theo sau hắn đối với hồ Lý Chính nói, hồ Thúy Nga sự tình là đi qua, nhưng là nàng trộm đi tiền, dù sao cũng là trộm được hồ ra đi. Ta không có tiền, nhắc tới đến tiền, hồ có tường lập tức liền nóng nảy, ta cũng không muốn các ngươi còn. Lý Hương Vân nở nụ cười, nói, nếu hai vị Lý Chính đều ở, vậy làm chứng kiến, viết cái công văn đi. Chỉ cần các ngươi hồ ra người không tới nháo sự Ta đây liền không truy cứu các ngươi trộm đạo sử dụng của trộm cướp sự tình Nếu là có cùng các ngươi có liên hệ người tới nháo sự ta đã có thể muốn báo quan Nói một câu này của trộm cướp sự tình Hồ có tường lập tức liền không Làm, ngươi này không phải Ngươi nếu là không muốn Ta đây hiện tại liền đi báo quan Lý Hương Vân căn bản là không có cho hắn la lối khóc lóc chơi xấu cơ hội Hồ có tưởng, ta ở chỗ này cho ngươi làm chứng. Hồ Lý Chính trầm giọng quát lớn, bọn họ thôn có như vậy một hộ nhà, thật là mất mặt, tai hòa A Hồ Lý Chính đều mở miệng, Hồ có tưởng dù cho lại không muốn cũng chỉ có thể là nghe lời. Lý Chính mang theo bọn họ đi viết công văn, tất cả đều ẩn giấu tay lúc sau. Lý... Hương Vân Hảo Hảo Thu Hảo, chờ đến bọn họ trở về. Vây quanh ở Lý Hương Vân cửa thôn dân tất cả đều nhìn. Muốn biết chuyện này xử lý như thế nào. Được rồi. Cùng ta trở về đi. Hồ có tưởng đối với Lý Sảo Nhi tức giận nói. Lý Sảo Nhi nhưng không có lập tức động. Ngược lại là cảnh giác nhìn chầm chầm hắn. Trở về ngươi sẽ đánh chết ta. Hắn sẽ không. Hồ Lý chính khẳng định nói. Ta có thể cho ngươi bảo đảm. Thật sự. Lý Xảo Nhi không quá yên tâm lại hỏi một câu Thật sự Hồ Lý Chính nói xong Lại thúc giục một câu Chạy nhanh trở về Đừng ở nhân ra cửa nhà quấy rối. Này cũng chính là Lý Hương Vân nghĩ tới phương pháp giải quyết Nói cách khác Hắn làm người trong thôn chảo cũng đến đem Lưu Xảo Nhi bọn họ cấp chảo trở về Thật sự chọc giận Lý Hương Vân Chặt Đức trong thôn tài lộ nhưng làm sao bây giờ Tổng không thể bởi vì Lý Sảo Nhi bọn họ vô cớ gây rối hại toàn thôn thôn dân đi. Có hồ Lý chính bảo đảm, Lý Sảo Nhi yên tâm, nhấc chân liền. Đi! Lý Sảo Nhi! Lý Hương Vân kêu nàng một tiếng. Làm gì? Lý Sảo Nhi quay đầu, hung tợn mắng. Ngươi liền điểm bạc đều luyến tiếc ra, ngươi kêu gì kêu. Ích kỷ vô sỉ ra hỏa, Lý Hương Vân đều không cùng vô nghĩa khắc khẩu. Chỉ là hảo tâm nhắc nhở nàng một câu Ngươi đem ngươi đề để đa quên Lý xảo nhi sắc mặt đổi đổi Nhanh chóng trở về Một xả đại bảo cánh tay Hùng hùng hổ hổ Ngươi là ngốc tử a Sẽ không theo đi a Còn cái gì đều một hai phải ta tới nha Người chung Quanh nhìn thấy lý xảo nhi dáng vẻ này Tất cả đều là khinh thường nhìn chầm chầm nàng Liền nàng còn có mặt mũi mắng hương vân ích kỷ Biết chính mình có nơi đi, liền chính mình để đề để đề đều mặc kệ, nàng mới nhất ích kỷ đi. Được rồi, được rồi, đều nên làm gì liền làm gì đi thôi. Lý xảo nhi bọn họ đi rồi, lý chính đối với chung quanh thôn dân nói. Mọi người cũng đều không tiếp tục dừng lại, vội vàng trở về tiếp tục làm việc. Đến nỗi vừa rồi toan bẹp đứng nói chuyện không eo. Đau lưu thị, thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ lưu. Lý Hương Vân tự nhiên là thấy được, bất quá cái gì đều không có nói. Lưu Thị là cái đầu óc không rõ ràng lắm, nhưng là Lưu Thị bà bà là cái minh bạch người, có thể chấn được Lưu Thị. Lưu Thị à, không tính chuyện gì. Lý Hương Vân không nghĩ tới chính là, Lưu Thị không tính cái gì, nhưng là trong thôn có người có tâm theo dõi nàng. Lưu Thị, chính lặng lẽ trốn tránh người hướng ra đi Lưu Thị bị người đột nhiên một kêu. Sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên Quay đầu vừa thấy Này không phải Lưu Đại Chủy mới trở về bà bà Tôn Thị sao Ngươi làm gì vậy à Làm ta sợ muốn chết Lưu Thị vỗ ngực Bất an tả hiếu nhìn Sợ có người chú ý tới nàng Là ta không tốt Tôn Thị cười nịnh nọt Đưa cho Lưu Thị một cái trái cây Thủy Linh Linh trái cây làm Lưu Thị sắc mặt hảo không ít Hỏi Tôn Đại Nương Chuyện gì A? kia Hương Vân nhưng thật ra rất bản lĩnh A. tôn thị tò mò hỏi thăm này trong thôn mua bán tất cả đều là nàng làm ra tới nhắc tới đến Lý Hương Vân Lưu thị vừa vặn tốt lên sắc mặt lại khó coi xuống dưới đúng vậy nàng nhưng có bản lĩnh không riêng gì mua bán làm hảo còn cùng chính mình dưỡng phụ phân ra tự lập môn hộ đâu một cái cô nương ra thế nhưng tự lập môn hộ cũng không phải cái gì người đứng đắn. Lưu thị nhắc tới Lý Hương Vân chính là một bụng toan khí, đặc biệt là nàng bà bà công công còn có nàng nam nhân, không có việc gì luôn là nói lý. Hương Vân như thế nào như thế nào hảo? Có cái gì tốt? Muốn nàng xem, đó chính là cái ly tinh phôi. Kia nàng hiện tại chính là chính mình một người. Tôn thị lại truy vấn một câu. Đúng vậy, dưỡng phủ thiếp cùng người tư thông cấp trầm đường. Này không, kia thiếc mang đến con chồng trước khuê nữ cùng sinh hạ tới giá loại cũng bị mang đi. Nàng hiện tại chính là tự tại. Lưu thị đẩy miệng khinh thường nói, lời trong lời ngoài chính là một chút đều không có lưu khẩu đức. Con, chồng trước giá loại, kêu đến nhưng thuận miệng. Tôn thị nghe được nàng muốn biết tin tức lúc sau, lại cùng lưu thị nói hai câu, xoay người đi trở về. Tiến sân liền nhìn đến Đặng Vĩnh Quý nửa nằm ở ghế trên phơi nắng, nghe được động tính, Đặng Vĩnh Quý lười biếng mở bừng mắt, tức giận hừ một tiếng, chói buộc. Cái này đột nhiên toát ra tới nãi nãi thật là chán ghét, phân hắn đồ vật không nói, còn cho hắn mang đến một cái 10 tuổi không đến ngốc tử tiểu thúc. Bọn họ hảo hào. Một cái ra, đều cho nàng cấp trộn lẫn lộn số. Vĩnh Quý a, ngươi rất chán ghét nãi nãi chính là đi Tôn thị cười, đi qua, không sai. Đặng vĩnh quý trắng ra dứt khoát thừa nhận, hắn mới không sợ nàng đâu. Tôn thị nghe xong lúc sau, chẳng những không tức giật, ngược lại là nở nụ cười. Vĩnh quý, nếu là nái nái làm ngươi có thể cưới đến Lý Hương Vân, ngươi có phải hay không liền không chán ghét nãi nái? Thật sự, đặng vĩnh quý lập tức liền nhảy dựng lên, kinh hỉ hỏi. Không được, không được. Đặng vĩnh quý nghĩ tới cái gì, bay nhanh lắc đầu, trên mặt sợ hãi nhanh chóng thay thế được kinh hỷ, thậm chí còn có chút nghĩ mà sợ đối với tôn thị mắng. Ngươi đừng nghĩ hại ta, ngươi cái lão đông tây, muốn hại chết ta, làm ngươi cái kia ngốc nhi tử độc chiếm chúng ta đặng ra đúng không? Ta mới sẽ không mắc mưu. Như thế nào? Vĩnh quý, ngươi không nghĩ cưới Lý Hương Vân. Ngươi nếu là cưới nàng, chính là... Tôn thị căn bản là không thèm để ý bị. Đặng vĩnh quý mắng, điểm này khó nghe nói cùng nàng nhiều năm như vậy, tao tội so sánh với, tính cái gì? Chính là cái gì chính là? Tôn thị không đề cập tới còn hảo, nhắc tới đặng vĩnh quý liền phải khí tạc, đều là ngươi hảo nhi tử, chính mình đi trong cung đương công công mất mặt không nói, còn tới tai hòa chúng ta. Tôn thị sửng sốt, hắn tiến cung đương, cuối cùng hai chữ ư, Nàng hình như là ngạnh ở trong cổ họng như thế nào cũng vô pháp nói ra. Trước mắt một trận hoảng. Hốt, phản phất thấy được năm đó nhỏ nhỏ gầy gầy hài tử, nhút nhát sợ sệt xúc ở trong góc. So với đặng phúc buộc thông minh, đứa bé kia ngốc quá nhiều. Đặng phúc buộc luôn là đem hắn đẩy ra đi bị đánh. Cố tình đứa bé kia ngây thơ không biết trốn, sinh sôi bị không biết nhiều ít đốn đòn hiểm. Nàng cũng lặng lẽ đã nói với đứa bé kia... Về sau nhìn thấy hắn cha đánh hắn, chạy nhanh chạy, Cố tình kia hài tử ngốc, không có một lần chạy quá, Liền tính là bị đánh thành như vậy, hắn. Nhìn thấy nàng làm việc thời điểm, Còn sẽ cùng một con bị kinh tiểu lão thử dường như, Trộm chạy ra lặng lẽ hỗ trợ, Có cái cái gì gió thổi cỏ lay, Lại tạch một chút, nhảy trở lại trong một góc đi. Nhưng, chính là như vậy hài tử, Thế nhưng bị nàng cấp bán, Bị đặng phúc buộc thuyết phục, Nàng thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh đem hắn cấp bán, kia hải tử đi thời điểm, đôi mắt mở đại đại, sáng lấp lánh nước mắt vẫn luôn đi xuống chảy, nàng nhớ rõ kia hải tử cuối cùng chỉ để lại một câu làm nàng trong lòng lấy mau nói, về sau ta không còn nữa, cha sẽ đánh nương cùng ca ca, kia một khắc nàng mới hiểu được lại đây, kia hải tử không phải ngốc, là si a, nhưng chờ đến nàng phản ứng lại đây, hắn đã bị người lôi đi. Hắn như vậy tiểu, nơi nào cùng được với đại nhân bước chân, thất tha thất thiểu đi được gặp gành hắn đi phía trước đi tới, đầu nhỏ lại bướng bỉnh quay đầu lại, vẫn luôn nhìn nàng, mãn nhãn đều là đối nàng lo lắng, nàng vô số lần hối hận, vì cái. Gì lúc ấy không có lao ra đi ngăn lại, ngược lại bị đặng phúc buộc cấp thuyết phục đâu, lúc ấy kia một đôi chảy nước mắt sạch sẽ đôi mắt, thật sâu khắc vào nàng trong lòng. Thẳng đến nàng bị đặng phúc buộc bán lúc sau, sau lại rốt cuộc minh bạch vì cái gì kia hải tử không có mở miệng hướng nàng cầu cứu. Bởi vì hắn biết nàng bất lực, liền giống như hắn mỗi lần bị đòn hiểm thời điểm, nàng cũng chỉ có thể là tránh ở một bên run bần bật, tùy ý gậy gỗ quyền cước rừng ở hắn nhỏ gầy. Phao điệp một tầng lại một tầng, chân nhỏ ân dẫm ra một đường huyết sắc tiến hoàng cung. Tôn thị cho rằng, nhiều năm như vậy, nàng nước mắt sớm đã chảy khô, lại không nghĩ rằng, bởi vì kia hai cái nàng nói không nên lời tự, cảm xúc hỏng mất nước mắt vỡ đê. Xoay người vọt vào nhà ở, nhìn đến ngồi ở trên giường đất tráng tráng, một phen ôm vào trong ngược. Tráng tráng như cũ ngây thơ, hắn sẽ không nói. Lại có thể cảm giác được chính mình mẫu thân khó chịu, Hắn lo lắng kêu, A A. Này một tiếng một tiếng, Hình như là lưỡi dao sắc bén giống nhau, Không ngừng đào tôn thị tâm, Làm nàng rốt cuộc khống chế không được, Gào khóc, Con của ta A, Trong viện đặng vĩnh quý nghe được trong phòng ô ô tiếng khóc, Không kiên nhẫn mắng, Gào tang đâu, Tang ra ngoạn ý nhi, Mặt khắc một bên, Xem náo nhiệt người đã tan đi, Lý Hương Vân đối với Lý Chính cười nói, đa tạ Lý Chính ra ra. Lý Chính nhìn nhìn chung quanh, trực tiếp vào Lý Hương Vân ra, có chút lời. Nói không tốt ở bên ngoài nói, Hương Vân, ngươi kia phương pháp hổ ra chịu thiện bãi cam hưu sao? Lý Chính nhíu mày hỏi, công văn không phải đã thiêm qua sao, bọn họ nếu là còn dám tới nháo, ta liền đi cáo quan. Lý Hương Vân cười nói, Lý Chính ra ra, Lý xảo nhi cùng đại bảo cũng là hồ ra người, à, Lý Chính nghĩ nghĩ gật đầu, kia nhưng thật ra ta liền lo lắng, này hồ có tưởng một nhà bị Lý xảo nhi nháo đến chịu không nổi, quay đầu lại lại đem ngươi ra hoán thân chủ. Ý nói ra đi, bọn họ có chứng cứ sao? Lý Hương Vân cười hỏi, Lý Chính ra ra là sẽ không ra bên ngoài nói, Trừ phi là hồ Lý Chính mặc kệ bọn họ người trong thôn tài lộ, nói cách khác. Hắn cũng khẳng định sẽ không ra bên ngoài nói. Đến nỗi hồ có tưởng nói, Lý Hương Vân châm chọc cười cười. Bọn họ liền hồ Thúy Nga đều chịu bán, làm Lý Sảo Nhi hoán thân không phải quá bình thường sao? Lý Chính vừa nghe, yên tâm cười, cũng là... Hắn thật là lo lắng quá mức. Bất quá, hồ... Gia cũng đúng vậy, đều bán quá hồ Thúy Nga. Như thế nào còn giữ Lưu Sảo Nhi... Này cũng không phải là hắn nhẫn tâm, Hồ Gia bản tính, Là làm được chuyện này, Lý Chính nghĩ đến đây, Có điểm lo lắng hỏi, Hương Vân, Hồ Gia không phải nghĩ đến tìm ngươi ngoa tiền đi, Lúc này mới cố ý không bán Lý Sảo Nhi, Chính là vì nương Lý Sảo Nhi tay, Tới nháo Hương Vân, Làm cho bọn họ Hồ Gia chiếm tiện nghi, Lý Hương Vân phụt bật cười, Lý Chính ra ra, Ta cảm thấy à, Hẳn là Vương Thị không, cho bán. Vì sao? Lý Chính hỏi xong, chính mình lập tức suy nghĩ cẩn thận, nàng chính là ý tưởng xấu xa qua nhiều, lại đánh ngươi chủ ý, đúng không? Hồ Thúy Nga ở Lý Trường Thịnh ra nhiều năm như vậy làm sự tình, Vương Thị Chính là có không ít công lao. Lý Xảo Nhi mới vừa như vậy ngoan ngoan đại nghĩa diệt thân, qua tay Hồ ra liền đem nàng cấp bán. Vương Thị Chính là sợ người khác chọc bọn họ khổ sống. So với những người khác tới, Vương Thị còn thích lộng một tầng nội. Khố, chỉ tiếc, bản chất hư chính là hư, lại đẹp nội khố cũng che không được kia hư thối ghê tởm bản chất. Phòng trừng đem Lý Sảo Nhi cùng đại bảo cấp đuổi ra đi là hồ có tường chính mình chú ý. Nếu là Vương Thị nói, sẽ dưỡng bọn họ một đoạn thời gian lại làm xử lý. Lý Hương Vân cười tủm tỉm một tay chi mà nói, ta cho bọn hắn ra như vậy một cái chú ý. Kia Vương thị khẳng định cao hứng, không phá hư bọn họ hộ gia thanh danh còn có thể đem Lý tiểu nhi cái này tai họa tiễn đi, lại làm nàng tôn tử thành thân, bọn họ hộ gia chính là chiếm đại tiện nghi. Rốt cuộc, hiện tại Lưu tiểu nhi ở hồ gia nhưng xem như ôn thần giống nhau nhân vật, hồ gia là ư gì sớm một chút đem nàng cấp đưa ra đi. Kỳ thật, ở nàng xem ra, bọn họ đều là cá mẻ một lưỡi không phải vừa lúc người một nhà tương thân tương ái sao, bất quá, thực đáng tiếc, cực phẩm người chỉ thích chính mình ghê tởm người khác, lại không thích bị người khác ghê tởm, cho nên chú định hồ ra là sẽ, không lưu lại lý xảo nhi, bọn họ sẽ không bên trong tự mình tiêu hóa, chỉ có thể chạy ra đi tai hòa người khác, nàng là thật sự không nghĩ ra, những cái đó cực phẩm ra hỏa rốt cuộc là nơi nào tới lớn như vậy mà Một hai phải ra tới ghê tởm người đâu Chỉ có thể nói cái gì ngoạn ý nhi Đều có thể đầu thai thành nhân đâu Cảm tạo vĩ đại tạo vật giả Sáng tạo ra đủ loại kiểu dáng sinh mệnh Làm thế giới xuất sắc ngoạn mục Có thể cảm nhận được các loại bất đồng giống loài Nàng dùng bình thường tư duy vọng tưởng đi Lý giải cực phẩm ý tưởng Vốn di chính là 10 phần sai Đại bảo phải làm sao bây giờ Hồ gia chịu dưỡng hắn Lý chính nhíu mày, hắn chủ yếu là lo lắng cuối cùng Hồ Gia sẽ vô sỉ đem đại bảo ném cho Hương Vân. Hắn chút nào không nghi ngờ Hồ Gia sẽ làm ra vô sỉ vứt bỏ sự tình. Đại bảo tốt xấu cũng là một nam hải tử đi theo Lý Sảo Nhi qua đi. Làm điểm Nhi sống vẫn là không có gì vấn đề. Lý Hương Vân cười nói, việc nặng làm không? Được, giúp chút vội nhặt điểm củi lửa, uy uy gà vịt gì đó, vẫn là có thể. Hồ có tưởng trở về, vương thị khẳng định sẽ hỏi hắn phát sinh sự tình, ta trong tay nhéo bọn họ nhược điểm, lấy vương thị thông minh, nàng là sẽ không cho phép có người chạy tới ta nơi này nháo, do đó hủy, hủy hoại nhà bọn họ. Lý chính gật gật đầu, cũng là, hồ gia tốt xấu còn có cái người thông minh, nói vương thị thông minh, đó là nàng biết cái gì đối bọn họ hồ gia có lợi nhất, vì hồ gia, nàng cũng sẽ, Đem lưu xảo nhi đại bảo rất xa tiễn đi. Đáng tiếc, hồ ra liền không một cái hiểu lý lẽ người. Lý chính tưởng sau khi xong, cảm khái một tiếng, Lý Trường Thịnh tìm đây là nhà nào? Là ta dưỡng mẫu thành toàn. Lý Hương Vân cười. Năm đó nếu là ta dưỡng mẫu cường ngạnh không cho Lý Trường Thịnh mua hồ Thúy Nga nói, Lý Trường Thịnh cũng sẽ không khăng khăng mua nà. Ta dưỡng mẫu là nhìn ra tới hồ ra bản tính. Cùng Lý Trường Thịnh vừa lúc xứng thành một đôi, lúc này mới. Như vậy thống khoái đồng ý. Này cũng coi như là nàng dưỡng mẫu cuối cùng không cam lòng một chút trả thù đi. Lý chính nhíu mày, Lý Hương Vân cho rằng hắn là đối nàng dưỡng mẫu như vậy hành động có điều bất mãn. Rốt cuộc phu vi thê cương, làm nhân thế tử như thế nào có thể như vậy tính kế chính mình phu quân đâu. Đặng thị liền không suy xét quá ngươi. Nàng đi rồi lúc sau. Ngươi ở nhà như thế nào quá Lý Chính thở phì phì vừa thốt lên xong, Lý Hương Vân ngẩn ngơ Nhìn vị này Thiệt tình vì nàng Lý Chính ra ra Lý Hương Vân trong lòng ấm áp Lý Chính ra ra Ta nương lúc ấy là đem ta phó thác cho ta muội muội. Lý Hương Vân nhẹ giọng nói Chỉ tiếc Nàng dưỡng mẫu xem thấu Lý Trường Thịnh vốn di danh mục Lại không thấy xuyên lưu tú linh mặt nà giả Ai Lý Chính than nhẹ một tiếng Tính đều đi qua Ngươi hiện tại quá đến cũng không tồi Đúng vậy Ta hiện tại hảo đâu Bất quá đâu Vẫn là có một chút sự tình không tốt lắm Lý Hương Vân mặt Ủ mày ê nói Chuyện gì Lý Chính vội vàng hỏi Lại có người tìm Hương Vân phiền toái sao Lần trước ta nói sự tình A Ngài còn không có cho ta hồi phục đâu Lý Hương Vân đáng thương vô cùng nhìn Lý Chính Làm hắn sửng sốt một chút Lúc này mới phản ứng lại đây Giờ khóc giờ cười nhìn Lý Hương Vân Cười mắng Ngươi nha đầu này Lý Chính ra ra Ngài rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không đáp ứng A. Lý Hương Vân cũng mặc kệ có hay không bị Mắng Cười cùng Lý Chính làm nũng Trưởng Khang đã đi theo ngươi chấn trên Còn làm nhà ta con dâu cháu gái lại đây Nhà ngươi thủ công Này không tốt lắm Lý Chính nhíu mày Hắn như vậy cũng quá chiếm Hương Vân tiện nghi. Có cái gì không tốt? Lý Hương Vân đúng lý hợp tình nói. Hoa Quế thím trong nhà hai vị tỷ tỷ cũng tới nhà của ta thủ công a. Hừ, Lý Chính ra ra chính là không nghĩ giúp ta. Lý Hương Vân tức giận, lên án. Lý Chính bị Lý Hương Vân ra vẻ tức giận tiểu bộ ráng cấp khí cười. Hành! Hành biết ngươi là một mảnh hảo tâm, ta làm cho bọn họ tới còn không được sao. Lý Chính ra ra tốt nhất. Lý Hương Vân hoan hô, hoạt bát bộ dáng chọc đến Lý Chính cười ha ha. Ngươi à, nha đầu thúi. Nhìn Lý Hương Vân rộng rãi bộ dáng, Lý Chính chính là thập phần vui mừng, may mắn Hương Vân không chịu quá nhiều ảnh hưởng, tính cách vẫn là như vậy rộng rãi, vạn hạnh, vạn hạnh a. Vậy nói như vậy định rồi, ngày mai khiến cho thím cùng các tỷ tỷ lại đây a. Lý Hương Vân rèn sắc khi còn nóng đem sự tình cấp gõ định ra tới. Hương vân đây là thượng vội vàng làm cho bọn họ kiếm tiền A. Thật là chưa thấy qua như vậy. Lý chính trong lòng dòng nước ấm kích động cười mắng. Ngươi nha đầu này chẳng lẽ ra ra ta còn có thể lừa ngươi. Được rồi ngươi này không có việc gì ta liền đi trở về chính mình cẩn thận một chút. Có nghe hay không? Có việc nhanh tìm ta. Đừng chính mình khiêng đã biết Lý Chính ra ra, ngài hảo rong dài Lý Hương Vân ghét bỏ Nhăn lại cái mũi, đô đô đổ môi, Đổi lấy Lý Chính dơ tay Bấm tay nhẹ đập vào nàng trên đầu Nha đầu thúi Cơm chiều Lý Hương Vân nhưng không bạc đãi chính mình Tạc một mâm hương cay xốp giòn đùi gà thịt Thơm nước hương vị như cũ là không có làm Lý Hương Vân quên nàng nhớ mãi không quên đường giấm tiểu bài Mềm tạc thịt lưng Nổi bao thịt nàng muốn ăn thịt heo Hảo oán niệm cũng không biết đặng công công bên kia tiến hành thế nào. Nhưng là, tiểu trư thiến lại lớn lên đến. Có thể ăn ít nhất muốn nửa năm càng nghĩ càng ngược. Bất quá, cũng may vẫn là có hy vọng. Loại chuyện này làm đặng công công đi mở rộng nói, so nàng an toàn nhiều. Vì an toàn hưởng thụ mỹ thực, hơn nữa hảo hảo tồn tại nàng nhìn. Gà vịt cá dương cũng là man ăn ngon sao, nàng còn có thể kiên trì. Mà Lý Hương Vân không biết bị nàng tâm tâm niệm niệm Đặng Công Công lúc này chính cười đến Mỹ tư tư đâu. Đọc sách Hoàng thượng vừa nhấp đầu, cười, ngươi đây là gặp được cái gì? Cao hứng chuyện này, Đặng Công Công vừa nghe, vội vàng hành lễ đáp lời, bệ hạ, kia tiểu trư lớn lên nhưng hảo đâu? Nga, như thế nào cái hảo pháp? Hoàng thượng tới hưng thú, buông thư, ngồi thẳng thân mình hỏi xử lý quá tiểu trư không còn có phát sinh quá tranh đấu đoạt thực sự tình dịu ngoan rất nhiều hiện tại thức ăn ăn đến nhưng hăng hái đâu đặng công công nhắc tới hắn dưỡng những cái đó heo cười đến không khép miệng được phải biết rằng trước kia dưỡng heo thời điểm chính là muốn phân lan nói cách khác những cái đó heo được sẽ đánh lên tới cả ngày cho nhau cắn xé cắn chết cắn thương không ít công mẫu cũng muốn phân lan bởi vậy chính là muốn gia tăng không ít phí tổn. Hiện giờ hảo, công mẫu có thể hôn dưỡng, heo được chi gian cũng không tranh đấu. Này tiểu trư lớn lên rất nhanh, thật sự cùng Lý Cô Nương lời nói như vậy, nửa năm liền có thể ra lang à. Trước kia dưỡng heo, ít nhất muốn một năm mới có thể ra lan đâu, hơn nữa. Thịt heo mang theo rất lớn tao vị, thật không tốt ăn. Hảo, hoàng thượng gật đầu khen, Chờ đến heo ra lan, cho chấm nếm thử. Còn có, đến lúc đó cấp Lý Hương Vân đưa đi hai đầu. Là, đặng công công cười ha hả nói. Nhìn đặng công công này cười ha hả bộ ráng. Hoàng thượng cười mắng, ngươi còn cười. Không biết bên ngoài có bao nhiêu người ta nói ngươi khí tàn nhẫn, đem oán khí phát tiết ở heo trên người. Những cái đó khu môi múa mép thế ra người cũng thật là có cái này. Nhàn tâm, tìm một cơ hội liền phải chửi bới hoàng thất, chỉ có hoàng thất không xong, thế ra mới ổn, bọn họ thật đúng là dụng tâm lương khổ, nô tỷ vốn chính là thái giám, đặng công công không chút nào để ý chính mình công công thân phận bị người ta nói, chỉ cần này thịt heo thành, thiên hạ ba tánh tướng sĩ nhật tử hảo quá, bệ hạ liền có thể hảo hảo trị một trị những cái đó tự cao tự đại thế gia. bị bọn họ nói hai câu, tính cái gì, Những cái đó Thế Gia tuy nói ở Đại Tinh xưng thần, nhưng là, tổng bưng bọn họ Thế Gia cái giá. Dân gian không phải có câu nói sao, làm bằng sắt Thế Gia nước chảy Hoàng Thượng. Bệ hạ quyền lực A, chính là nơi trốn bị quản chế. Hắn chính là biết, hiện giờ Bệ hạ chính là không nghĩ lại như trước kia Hoàng Thượng giống nhau túng những cái đó Thế Gia. Thế Gia tranh quyền đoạt lợi, này Đại Tinh bá tánh quá nhật tử chính là nghèo khổ. Bệ hạ có thể điều động đồ vật qua ít, rất nhiều đều bị thế gia đem khống ở trong tay. Nếu là này dưỡng heo đúng như Lý Cô Nương lời nói, như vậy, sẽ đại đại cải thiện ba tánh sinh hoạt. Binh hùng tướng mạnh, mới là hoàng thất thống trị đại tinh căn bản. Thế gia nếu là muốn này ăn ngon thịt heo a liền tới tìm hoàng thất mua đi. Xem bọn họ thế gia còn có thể thủ sẵn tiền không buông tay. Quốc khố có tiền, Liền có thể làm càng nhiều sự tình, làm bá tánh ăn no mặc ấm, được dân tâm, bệ hạ còn sẽ chịu thế ra khí sao, này lý cô nương A, chính là lập công lớn đâu.